đương nhiên chứ mã thu cùng bảng hội hai người bên ngoài hán tất cả mọi người tại ngươi chiến bại trước đó tất cả thuộc về ngươi điều khiển lưu nghị gật gật đầu đô đốc ta ngụy diên cùng đặng ngài biến sắc muốn nói cái gì lại bị lưu nghị ngừng nhớ kỹ các ngươi là tại ngụy đại hán chinh chiến mà không phải vì ta vô luận người nào tới thông soái các ngươi thân phận bây giờ là quân nhân nhớ kỹ quân nhân sứ mệnh lưu nghị nhìn xem lý nghiêm lạnh nhạt nói ây ngụy diên cùng đặng ngải chỉ có thể đáp ứng một tiếng ánh mắt bất thiện xem lý nghiêm liếc một chút thư không cao nghĩa ta không bằng vậy lý nghiêm đối lưu nghị chắp tay cười nói thật tốt mang binh tư mạng ý cũng không có n g ư ờ i muốn đơn giản như vậy lưu nghị lắc lắc đầu nói đô đốc sở trường về công tượng tri học tại cái này binh pháp tri đạo nếu có thể làm được bây giờ một bước này đã là khó được lý nghiêm mỉm cười nói hạ quan cái này liền đi giao tiếp nói xong cũng không để ý tới lưu nghị trực tiếp rời đi Đô đốc, đây lưu à ý gì? Nguyễn nhìn Diên xem l nghị cao mày nói, k hỏi ô không n nói để cho lý Nghiêm xương ngoài, để cho mã ý đại nghĩa à? Làm sao chẳng những cho Binh Quyền, ngay cả hai người bọn họ đều cho? Các người không tại, này mã lao kẻ trộm như thế nào sẽ tin tưởng cái này Binh Quyền đã hoàn toàn giao cho lý Nghiêm trong tay? Lưu Nghị g giao phải cho cho cho hai họ cho? thế cho cả tới đại tại, cái đã để để đều đã mã mã Các mạo sao lao Lý Làm Lý Lưu ý trộm tư tư tay? bề à? sẽ kẻ ngược lại tuy nói lưu nghị là chủ soái nhưng cái này quân đội vẫn luôn là ngụy diên cùng đặng ngài đang quản lý tư mã ý không có khả năng không muốn có phải hay không là đại hán bên này chướng nhắn pháp có hai bọn họ tại sẽ càng có sức thuyết phục đô đốc ngài có thể từng nghĩ tới lý nghiêm nếu là thắng nên như thế nào đặng n g à i nhìn xem lưu nghị cười khổ nói chuyện tốt ta lưu nghị nhìn về phía đặng n g à i gõ gõ đầu hắn nón chủ nói hiện tại chủ yếu con mắt cũng là phạt ngụy ai làm chủ x o a y không trọng yếu có thể thắng là được đáng tiếc hắn thắng không nếu là lý nghiêm thật có thể thắng lưu nghị tuyệt đối không ngại hoàn toàn buông tay nhưng liền trước mắt lý nghiêm biểu hiện đến xem cái này thắng bại thật có chút treo đô đốc liền như vậy không coi trọng lý nghiêm ngụy diên nghi ngờ nói lý nghiêm văn võ song toàn tuy nhiên nhân duyên không được tốt lắm nhưng năng lực là thật mạnh về điểm này ngụy diên cũng không có cách nào phủ nhận hắn rất khó hiểu thành vì sao lưu nghị sẽ một mực chắc chắn lý nghiêm thất bại không phải ta không coi trọng hắn mà chính là bởi vì đối thủ là tư mã ý a ta đối với hắn càng có lòng tin lưu nghị lắc đầu cười khổ nói đến bây giờ ta vẫn không có thể t h a m dò rõ ràng tư mã ý lần này đến tột cùng có hạch toàn kế so với lý nghiêm lưu nghị đối với tư mã ý càng có lòng tin không phải nói lý nghiêm không được mà chính là lấy lý nghiêm hiện tại chỉ vì cái trước mắt nóng lòng chứng minh chính mình tâm tính mà nói muốn thắng thật không dễ dàng có đôi khi không sai biệt lắm cấp bậc người quyết đấu đánh cũng là tâm tính lý nghiêm hiện tại nóng lòng chứng minh năng lực chính mình vượt qua lưu nghị ở trong lòng trước hết thua mà tư mã ý là loại không i a d à n nhất về bắt địch nhân trên tâm lý nhược điểm Holy, cái này nếu có thể để cho lý nghiêm thắng, vậy coi như địch Hồ thể cho h bắt tâm Tư về vậy điểm để cái có coi có lý lão. ly, Lý quỷ. k bây giờ lý nghiêm được chủ doanh binh mã này tư không muốn làm gì ngụy diên nhữ mày chủ doanh sáu vạn binh mã mặt khác hai cái bên này doanh cũng không thể khinh động tính như vậy hạ xuống lưu nghị bây giờ còn có thể điều động binh mã cũng bất quá hai ba vạn quá nhiều người cũng vô dụng lưu nghị lắc lắc đầu nói tuy nhiên nếu là thuận lợi lừa qua tư mã lao kẻ trộm lời nói chi này nhân mã năng lượng muốn tư mã ý mặn già mặt khác lưu nghị nhìn về phía ngụy diên cùng đặng ngài nói trước đó bố trí mê trận còn nhớ chứ tự nhiên ngụy diên cùng đặng ngài gật đầu nói nếu là binh bại trốn hướng về thạch trận bại cũng đừng cho ta bại quá thảm lưu nghị nhìn xem ngụy diên nói ây ngụy diên gật gật đầu đây là lưu nghị trước đó liền chuẩn bị cho bọn họ đường lui vạn nhất bại có những vật này ngăn trở ngụy quân không là vấn đề mặt khác trong quân đằng giáp còn có vô đương phi quân toàn bộ cho ta điều đến hữu dụng lưu nghị trầm giọng nói vô đương phi quân tại mười năm trước đó là từ vân nam một vùng đến bộ lạc bên trong chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ huấn luyện ra nhưng những năm này đại hán bản đồ khuyết t r ư ơ n g đại hán t r ư n g binh cũng dần dần xu hướng trước nghiệp hóa vô đương phi quân tuyển binh phạm vi cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ là từ biên địa dân tộc bên trong chọn lựa cho tới bây giờ từ trong quân đội kẻ ưu tú nhất bên trong chọn lựa hà sáo tây vực sơn việt cũng là vô đương phi quân tuyển bình phạm vi đô đốc yên tâm m ặ t tướng cái này đi làm ngụy diên đáp ứng một tiếng đứng dậy rời đi chương 641, lý nghiêm ấn x o á i hai vị lý nghiêm nhìn trước mắt ngụy diên cùng đặng ngải hai người t h ầ n s ắ c lãnh đ ạ m cũng không có cái gì thần cận hoặc là lôi kéo ý tứ trong lòng của hắn rất rõ ràng kéo không nhúc ních ngụy diên là lưu nghị tiến cử nhân tài với lại những năm gần đây luôn luôn chịu lưu nghị trông nom mà lưu nghị những năm này lâu không tại triều bên trong mỗi khi lưu nghị bên kia có chuyện gì ngụy diên tuyệt đối là chú ý nhất người một trong mà đặng ngại lại càng không cần phải nói lưu nghị nhìn xem lớn lên xem như lưu nghị nửa cái đệ tử thêm nhi tử với lại lấy hai người bây giờ q u a n vị chính mình cũng rất khó bỏ ra cái gì cho nên khai thác là công sự việc công thái độ ta cùng tư không có lẽ có ít hiểu lầm nhưng giống như tư không nói lần này chúng ta là muốn phạt ngụy vì là khôi phục ta đại hán mà chiến mà không phải cá nhân tư thoán ta hy vọng hai vị tướng quân có thể buông xuống đối với lý mộ thành kiến vì ta đại hán mà chiến ngụy diên thản nhiên nói tướng quân yên tâm đô đốc trước khi đi đã đã phân phó để cho ta hai người toàn lực giúp ngươi đương nhiên là không thể làm thời điểm lấy bảo mệnh ưu tiên lý nghiêm chết sống có thể mặc kệ đây là lưu nghị cho bọn hắn nửa câu sau ngụy diên cùng đặng ngải đương nhiên sẽ không nói không thể tốt hơn gặp đặng ngải cũng gật đầu lý nghiêm trong lòng cũng không rõ lưu nghị cái này đến làm ấy cái ý tứ lấy lòng giống như không phải tất nhiên không nghĩ ra vậy thì không nghĩ lý nghiêm nhìn xem hai người nói ta cần tư không cùng ngụy quân giao chiến kỹ càng quá trình cùng quân ta bên trong chiến sĩ lương thảo khí giới còn có ngụy quân tình báo này tư mã ý cùng bên cạnh hắn tướng lĩnh kỹ càng tình báo còn có ngụy quân đại khái binh lực tư không hẳn là có làm vùng này xa b à n a ta muốn nhìn biết người biết ta trăm trận trăm thắng lý nghiêm đối với mình tuy nhiên có lòng tin nhưng hắn cũng tin tưởng có thể làm cho lưu nghị cẩn thận như vậy đối thủ cũng không nhiều năm đó giang đông đại đô đốc lữ ngông cũng là bị lưu nghị bắt sống tuy nhiên trướng mắt lưu nghị dụng binh chi pháp nhưng lý nghiêm vẫn là lựa chọn cẩn thận hiểu biết một phen tình hình cụ thể và tỉ mỉ cầm chính mình cùng tư mã ý làm so sánh nhìn xem song phương ưu thế cùng thế yếu làm tiếp bước kế tiếp dự định Ê! ngụy diên cùng khương duy đáp ứng một tiếng hướng về lý nghiêm ô m quyền thi lễ chắp tay cáo lui sau đó mấy ngày lý nghiêm tương đối tích cực mỗi ngày dò xét quân doanh kiểm kê vật tư hiểu biết bốn phía hình dạng mặt đất dò xét địch t ì n h an bài tham báo liền có thể lực tới nói lý nghiêm tuyệt đối không kém hết thể bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng tư mã ý đại quân ước chừng hai mươi vạn phân biệt đóng quân tại duyên tân tiến huyền t r i ề u ca nhưng hắn những ngày qua vì sao muốn vườn không nhà trống lý nghiêm đối với tư mã ý nước cờ này có chút không có manh mối n à o chí ít một lý nghiêm ánh mắt đến xem cái này ba huyện hiệp phòng tại chiến lược lên nói là tương đối quan trọng tư mã ý hiện tại trực tiếp đem hậu phương chuyển khoảng trống đối với lương đạo tới nói tuyệt đối không có chỗ tốt cái này ngụy diên lắc đầu lưu nghị trước đó một mực đang suy đoán tư mã ý cử động lần này ý gì ta nghe nói văn trường am hiểu tập kích bất ngờ có thể hay không dẫn một đạo nhân mã quấn kích địch hậu tập kích quấy dối lương đạo lý nghiêm dò hỏi trước đây đô đốc cũng thử qua tư mã ý đối với hậu phương xem rất căng ngụy diên lắc đầu cảm thấy lý nghiêm đây là đang làm chuyện vô ích thật sự cho rằng lưu nghị chỉ là đơn giản co đầu rút cổ nếu có cơ hội lưu nghị vẫn là sẽ tìm địch nhân ngược điểm chỉ là tư mã ý đồng dạng thiện thủ riêng là tại lương đạo cái này cùng một chỗ tư mã ý thế nhưng là cực kỳ thận trọng hư hư thực thực có đôi khi uy hiếp đến nhưng là giả hơn nữa còn có phụ binh nếu không có ngụy diên thấy tình thế không ổn lập tức rút lui chỉ sợ cũng bị tư mã ý cho vây nếu là như vậy lời nói này ngày mai ta liền tự mình dẫn chủ lực tấn công duyên tân hai người các ngươi các lĩnh năm ngàn binh mã phân biệt phục kích triều ca cùng yến huyền nhị địa việt binh nếu có thể lừa dối ra nhị địa việt quân thì thuận thế diệt đi hai doanh nếu nhị doanh không xuất binh thì hai người các ngươi xuất quân cùng ta hợp lực xem phải chăng có thể công phá duyên tân lý nghiêm n g ắ m lại xem hướng về hai người nói hai vị ý như thế nào hai người trong quân đội u y vọng không thấp với lại năng lực xuất chúng lý nghiêm nhất định phải lo lắng hai người cái nhìn có thể thử một lần. n duyên tân làm tư mã ý chủ yếu phòng ngự đối tượng có thủ quân mười vạn dựa theo binh pháp tới nói đừng nói lý nghiêm binh mã không bằng đối phương nhiều coi như cũng có mười vạn đại quân tùy tiện công thành cũng tuyệt đối là hạ sách nhưng bây giờ đại hán binh khí phương diện đã dần dần cùng tàu ngụy kéo dài khoảng cách cung tiễn tầm bắn cực xa hoàn toàn có thể dựa vào khoảng cách á p chế bắt t r ư ớ c tiền tần tiễn trợn ép ngụy quân ra khỏi thành nên chiến mà tại cận chiến phương diện lấy đại hán tướng sĩ binh giáp kiên cố lấy một địch hai là có thể làm được đương nhiên nếu như tư mã ý không ứng chiến lời nói vậy thì luôn luôn hướng về trong thành đưa lên bó mũi tên hán quân chẳng những cung tiễn tầm bắn, xa, phao thạch kỳ tầm bắn càng xa loại này về khoảng cách giáp chế hoàn thương o à n có t ể làm từng b ớ bước c cho có lực cùng chỗ từng bước một duyên tân thành tưởng tư tốn t duyên hoanh Nghiêm náo không rõ lưu nghị rõ ràng có năng lực như vậy, vì sao muốn luôn luôn cùng tư mã ý ở chỗ này lưu ư mã ra rõ rõ sao vậy, lấy. hao h sở, Lý ý vì nghị đã định hôm sau trời vừa sáng ngụy diên cùng đặng n g ả i các lĩnh một nhánh binh mã tiến đến bố trí mai phục lý nghiêm thì dẫn đầu chủ lực năm vạn đại quân đi vào duyên tân ngoại thành bắt đầu lấy tiễn trận áp chế đối thủ đồng thời đầu thạch ky cũng bắt đầu hướng về ngụy quân đưa lên thạch đạn công thành tư mã ý nghe được tin tức này trên mặt lộ ra một chút nụ cười đối tư mã sư cùng quách hoài nói đi thượng thành nhìn qua ây tư mã sư cùng quách hoài đáp ứng một tiếng bồi tiếp tư m ã y đi vào trên tường thành giờ phút này hán quân bó mũi tên giống như không cần tiền hướng phía thành tường phương hướng rơi xuống đại lượng ngụy quân trốn ở tường chắn mái đằng sau bị áp chế không dám ló đầu thái úy mặt tướng nguyện vọng dẫn binh xuất chiến quách hoài thấy thế có chút lo lắng nhìn về phía tư m ã y nói đối thủ cung tiễn tầm bắn xa nhà mình cung tiễn đủ không đến chỉ có thể xuất quân ra khỏi thành cùng địch nhân ngạch chiến t ố t b á t ể ngàn vạn cẩn thận nếu chuyện không thể làm lập tức rút quân tư m ã ý đỉnh lấy một mặt t h u á t bài rất có vài phần bị ổi từ tường chắn mái đống đằng sau nhô ra gần phân nửa đầu quan sát đến hán quân trận thế đôi quách hoài gật đầu nói quách hoài đáp ứng một tiếng lập tức hạ thành điểm hai vạn tinh binh từ nam môn mà ra vòng qua thành trì xuất quân lao thẳng tới hán quân quân t r ợ một bên khác lý nghiêm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị mắt thấy địch quân kỵ binh trùng sắt lên lập tức m ệ n h sớm đã chuẩn bị tốt trường mâu thủ ra khỏi hàng bảo hộ ở c u n g t i ễ n thủ phía trước q u á c h hoài chỉ huy quân trận không tiếc đại giới đ ụ n g vào nhanh chóng pha tan một lỗ hổng cung t i ễ n thủ lại đã sớm thay đổi phương hướng hướng phía ngụy quân bắn một lượn g đồng thời từng người từng người cầm trong tay đại thuận tướng sĩ tiến lên nhanh chóng kết thành thuận trận ngăn trở ngụy quân tiến công q u á c h hoài chém giết một trận không thể phá trận ngược lại hao tổn không ít binh mã chỉ có thể tức giận bất bình thu binh hồi thành lý nghiêm thừa cơ muốn theo đi lên cướp đoạt thành môn lại bị đầu tường ngụy quân lấy tiễn trận đánh lui chỉ có thể tiếp tục lấy tiễn trận còn lấy màu sắc áp chế ngụy quân không n g a đầu thái úy mặt tướng vô năng quách hoài hồi thành phục m ệ n h khổ sở nói hán quân trang bị quá mạnh với lại trận hình sĩ khí đều không yếu tại chiếm cứ thủ thế tình hùng dưới ngụy quân căn bản không đánh vào được không làm được rất tốt tư ma ý t ử trên tường thành hạ xuống sắc mặt hơi trắng bệnh dù sao trên tường thành quá nguy hiểm không cẩn thận nộ chúng tên lạc khả năng cực cao a quách hoài mở mịt nhìn về phía tư ma ý hán quân chủ soái thay người tư ma ý hơi hơi thở phào cười nói nhìn xem tư thế là muốn cưỡng ép công thành lấy lưu nghị tính cách chọn càng bảo thủ một chút đấu pháp tỉ như ở chỗ này kiến tạo vài tòa t i ê n tháp trước đó hắn từng thử qua bị chúng ta đuổi đi nhưng trước mắt hán quân nhưng là rất có kiên quyết tiến thủ chi ý đây không phải lưu nghị phong cách chúng ta đi người trường an còn chưa trở về tuy nhiên cơ bản xác định đối phương chủ xoáy thay người nhưng tư mã ý sinh tính cẩn thận vẫn là muốn các loại trường an tin tức trở về mới có thể ổn thỏa một chút nếu thật có tin tức đưa tin trở về cũng nên ngay tại mấy ngày nay một bên tư mã sư suy nghĩ một chút nói vậy liền đợi thêm mấy ngày tư mã ý cười nói phụ thân mấy ngày nay cũng không tốt thủ a tư mã sư có chút cười khổ nói tư mã ý thế nhưng là để cho mã quân cầm duyên tân rất nhiều thứ đều cho mang ra đi toàn bằng những lao đó cũng đồ chơi như thế nào giống như trang bị cường hãn vũ khí hán quân giao thủ như thế mới có thể lộ ra chân thực một chút tư mã ý lắc đầu cười nói nếu kế này năng lượng thành thì đoạn đường này hán quân thất bại và diệt vong ngày không xa vậy tư mã sư nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu lý nghiêm đương nhiên sẽ không thật công thành chí ít trước mắt sẽ không tại ngụy diên cùng đặng ngải gây nói trở về thăm dò tiến công một lần về sau liền bây giờ thu binh tướng quân chẳng biết lúc nào có thể công thành ngụy diên nhìn xem lý nghiêm do hỏi đợi thêm mấy ngày lý nghiêm cười nói bây giờ duyên tân ngụy quân còn có đấu trí quân ta dù sao binh ít nếu cưỡng ép công thành giờ phút này sợ là công không được ngụy diên gật gật đầu cái này lý nghiêm tuy nhiên làm người chán ghét chút nhưng là cái chi binh người tác chiến vẫn là rất có chướng pháp sau đó mấy ngày lý nghiêm mỗi ngày xua quân lấy bó mũi tên hướng về trong thành đưa lên bó mũi tên ngay từ đầu cách còn xa nhưng theo trong thành ngụy quân mấy lần muốn đột tập gặp khó lý nghiêm lá gan cũng càng lúc càng lớn không ngừng cầm chiến tuyến đẩy về phía trước rời duyên tân thành tưởng đã tại đầu thạch ky không ngừng oanh kích dưới trở nên t h ủ n g trăm ngàn lỗ thậm chí đã xuất hiện đại lượng vết rách mắt thấy phảng phất đều nhanh s ợ duyên tân trong thành tư mã sư bước nhanh đi vào tư mã ý trước mặt đối tư mã ý không người nói phụ thân trường an truyền về tin tức lý nghiêm đã ở mấy ngày trước thay thế lưu nghị chủ trì bên này chiến cục bây giờ đối diện hán trong doanh trại cho là lý nghiêm chủ soái tư ố t t m ã ý vỗ tay cười nói thông chi yến huyền thủ quân dựa theo trước đó định ra lộ tuyến rút lui nhưng không thể lui quá mau thái úy thật muốn cầm cái này thành trì chắp tay n h ư ờ n g cho quách hoài có chút khó chịu một tòa không thành nghĩ thặng cho hắn lại như thế nào ta nếu là ngụy h ắ n cái này mười vạn đại quân tánh mạng tư m ã ý đứng dậy vỗ vô quách hoài bả vai nói bị tiêu diệt h ắ n quân những này thành trì đều có thể cầm về ây chương nhãn t o à n cục m ớ i có thể. ố n m ư ơ g 642, liên bại tướng quân trong thành không người ngay kế tiếp lúc trời sáng lý nghiêm lần nữa xua binh tới công duyên tân thành lại không có mảy may phản kháng liền bị cầm xuống cái này khiến lý nghiêm có chút ngoài ý mớn toàn bộ duyên tân thành lại trong vòng một đêm đi cái sạch sẽ muốn truy a ngụy diên g ụ c ngựa đi vào lý nghiêm bên người gió hỏi không cần lý nghiêm nhìn xem trống rông thành trì lắc đầu nói Đi như tuy h sách sẽ, hẳn h ế sẽ, sớm c là đã ẩ n chúng ta nếu bị, ta t u là r kích, sợ hội sợ nhiên g ộ ẩn nó, p thám giám sát tĩnh, tiến tra, rút biết trợ phải chăng còn tại. Tuy phải khác hướng chiều huyền chủ không nghiệm báo giám cái ngụy động người đi điều đi, lại phải i quân này quân chăng còn ca, lực về xem thường lưu nghị nhưng có thể làm cho lưu nghị như vậy chú ý cẩn thận tình huống dưới còn nếm qua chút thua thiệt nhân vật lý nghiêm cũng không dám chủ quan bản năng lựa chọn làm gì chắc đó phương thức Ê! n g u y diên gật gật đầu hắn cái nhìn giống như lý nghiêm không sai biệt lắm l i bạch mã tân ế u Nguyễn Diên cùng lý nghiêm trở lại trong trướng nhìn xem xa bàn bên trên mô hình tìm tới lê dương phương hướng mày nhăn lại tới vùng này thủy đạo ngang dọc mặc dù địa thế bằng thẳng lại không tốt công đặng ngại nhìn xem địa hình cao mày nói không tốt công cũng phải công lý nghiêm cười lạnh nói một trận đại phương hướng cũng là công phá nghiệp thành bắt sống hoặc là tránh đi ngụy triều triều đ ỉ n h lấy thu hoạch được đại thế lần này hắn quên nhìn ra thiên tử đối với nhất thống thiên hạ nếu không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình thản hắn có đầy đủ gia tâm vì cái này gia tâm hắn có thể ngăn chặn hết thẻ x n g nôn cùng trong triều làm âm lưu q u ỷ kế không như trên trên chiến trường chứng minh chính mình thật mạnh hơn lưu nghị tại đây mới là hắn chân chính có thể đem lưu nghị chấn áp xuống dưới địa phương lý nghiêm cũng thông minh cho nên hắn rất rõ ràng đối với một cái có d ạ tâm đế vương tới nói cái gì mới là hắn cần có nhất lưu nghị vì sao rõ ràng căn cơ không dày lại có thể được hai t r i ệ u đế vương tín nhiệm cùng trọng dụ có thể lái được cương mở đất thổ với lại bất tham mộ quyền thế còn thủy trung đứng tại hoàng thất hoặc là nói thiên hạ góc độ đi làm việc lý nghiêm cảm thấy mình cũng có thể làm đến thậm chí so lưu nghị làm càng tốt hơn b u ồ n cười lưu nghị vậy mà cầm cơ hội tốt như vậy tặng cho chính mình công diệt ngụy triều cũng là cơ hội tốt nhất với lại lý nghiêm cũng có chính mình kế hoạch b ả n g thống này một đường tuy nhiên nhân thủ không sai biệt lắm nhưng chỉ là cái quân i ể m trợ chỉ cần bên này thắng bên trong chiến trường thắng bại liền trở nên không quan trọng gì dù sao triều đình đều không còn đánh cái cái giám a mà bên này mấu chốt nhất cũng là tư mã ý đoạn đường này binh mã chỉ cần đánh bại tư mã ý toàn bộ tào ngụy triều đình sẽ không còn bất luận cái gì bình chướng đến lúc đó đừng nói tào sản g còn bị bảng thống k i ể m chế lấy coi như không có cái này lo lắng tào sản g cũng rất khó trong thời gian ngắn hồi viên đánh bại tư mã ý có vẻ như cũng không rất khó khăn tuy nói lý nghiêm trong lòng cẩn thận nhưng duyên tân chiến đến xem tư mã ý cũng không có thể hiện ra cái gì hơn người mưu lực đến hoặc là nói đại hán binh khí khải giáp đã rất khó dùng mưu lực để đền bù trở về mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh lý nghiêm tại xác định tư mã ý cũng không có bất kỳ phục binh lưu lại về sau liền chỉ huy bắc tiến trực chỉ bạch mã tân năm đó quan vũ cũng là tại bạch mã trạm văn sĩu bây giờ hắn lý nghiêm liền muốn tại bạch mã đánh bại tư mã ý trở thành thiên cổ giai thoại thái úy quách hoài đi vào tư mã ý bên người không người nói lý nghiêm xua binh lại tiến vào phải trang phục k ích không cần tư mã ý lắc đầu chỉ cần phòng thủ tới mười ngày liền có thể nhường ra bạch mã tân q u ê n lợi phòng ngự lê dương tại lê dương tại đây lại kiềm chế bọn họ ba ngày chúng ta liền lui hướng về nội hoàng quân ta binh mã số lượng hơn xa địch quân vì sao không bố trí mai phục quanh hoài có chút khó hiểu nói ngạnh chiến lời nói sợ là hao tổn khá lớn chúng ta còn muốn gấp rút tiếp viện bên trong tại đây nếu hao tổn quá nhiều như thế nào còn có thể trợ giúp bên trong tư mã ý hỏi ngược lại hán quân tinh nhuệ một trận tư mã ý là có bản thân cảm thụ Ê! quanh hoài nghe vậy cười khổ một tiếng chỉ hy vọng không cần như lần trước một dạng chuẩn bị tám năm kế sách kết quả ngược lại bị đối phương lợi dụng n h ấ tư cử cầm chính mình cho Yên tâm, lý nghiêm cũng mình tâm, Nghiêm không phải diện. Yên Lý là l u Nghị, ma ã quân q u trong bóng tối đi n s ý tựa hồ xem thấu quách hoài tâm tư mỉm cười giải thích một tiếng nói quách hoài gật gật đầu chuẩn bị cáo từ rời đi lại bị tư m ã ý gọi lại chờ một chút phục kích một phen cũng tốt miễn cho để cho này lý nghiêm sinh nghi tư m ã ý nhìn về phía quách hoài nói cho ngươi tám ngàn người tiến đến phục kích về phần có thể đánh đến loại trình độ nào bởi ngươi tới định nhưng bá tể cần phải toàn thân trở ra Ê! Quách quay Quách Quách quân qua quân quá nhiều, xuất á. khác, hán được bạch cũng cũng hoài hành hướng không thất không Nhìn hoài thở hoài mệnh lệnh, Phủ, thấy không như Hoàng Hà như nhất tài dài. túi người hành lễ, quay người rời đi. Đại giờ nổi Nhìn xem Quách hoài rời đi điểm người, tại bờ sông Bố Mai Phủ, mắt thấy hán quân qua sông, liền giống tướng tổn tư Một Trí mắt tân bất ngụy bóng lưng, bên sông sông, đường sông cũng không giống như Hoàng Hà rộng như vậy, rộng bờ lễ, ra, bây vậy, đã đủ Bố mã mã xem ý dế cái này bất thình l í n h rết ra xác thực đại hán quân một cái trở tay không kịp nhưng kịp phản ứng lý nghiêm lập tức mệnh lệnh cùng tiến thủ tại bờ sông đối diện bày t r ậ n lấy tiễn trận hiểm hộ phía trước tướng sĩ qua sông đồng thời ngụy diên xuất quân cưỡng ép qua sông cùng quách hoài tại bờ sông bên bờ một trận chém g i ế t tám ngàn ngụy quân bị g i ế t đến đại bại chỉ có thể t r ậ t vật trốn về bạch mã lý nghiêm thừa cơ sai người tại trên sông dựng phù kiều đặng ngải giống như lưu nghị cũng học qua kiến thiết tại một xây phương diện tạo nghệ không tầm thường trong một ngày chỉ huy đại quân dựng lên hơn mười tòa một kiểu hán quân tại bờ sông thăng bằng gót chân về sau lập tức liền đối với bạch mã tiến hành mưa tên bao trùm tại đo lường tính toán qua đối phương bó m ũ i tên tầm bắn về sau lý nghiêm lần này trực tiếp cầm tiễn trận mở ra dưới thành một trăm hai mươi bước ngoại phóng tiễn nửa cái bạch mã tân đều tại mưa tên bao phủ phía dưới thẳng giết đến ngụy quân không dám lo đầu quách h o à i sai người dựng lên đầu thạch xa không ngừng đối ngoài thành đưa lên thạch đạn vừa rồi cầm lý nghiêm trận cước bước lui dù vậy ngụy quân vẫn như cũ hao tổn không ít người rất nhiều thuẫn bài đều bị hán quân bó m ũ i tên bắn báo hỏng ngày đầu tiên liền như thế quách hoài bất thình lình đối với có thể hay không giữ vững mười ngày sinh ra thật sâu lo lắng trước đó lưu nghị mang binh thì còn không có khủng bố như vậy cảm giác nhưng khi thay đổi lý nghiêm về sau hắn mới tính thật sự hiểu những năm này hán quân tại cung tiễn chế tạo thương đã xa xa cầm đại ngụy dứt bỏ ngày thứ hai hán quân thế công mạnh hơn thậm chí bắt đầu thử nghiệm công kích thành tường dù là tư mã ý trong đêm mệnh công tượng đuổi tạo ra ba trăm đỡ đầu thạch xa vẫn như cũ khó mà ngăn chặn hán quân tiến trượn bất đắc dĩ tư mã ý sai người dỡ bỏ nội thành dân cư vây quanh phía trên tường thành dựng trần nhà ngăn cản hán quân mưa tên đồng thời phích lịch xa nhưng là ngoài trời không ngừng đối hán quân đưa lên thạch đạn cái này mới miễn cưỡng giữ vững như vậy luôn luôn thủ đến ngày thứ chín hán quân hậu phương đầu thạch xa bị vận chuyển lên thế công mạnh hơn thành tường tại đầu thạch xa oanh kích dưới không ngừng lay động ngoại tầng tường đất đã bắt đầu không ngừng bong ra từng mảng tư mã ý kiến tạo trần nhà cũng bị đối phương đầu thạch san lện thủng trăm ngàn lỗ như thế lại kiên trì hai ngày về sau tư mã ý tiến binh triệt thoái phía sau lui vào lê dương lại thủ ba ngày vừa rồi bỏ thành rời đi phụ thân như vậy xuống dưới chúng ta chính là lui vào nghiệp thành chỉ sợ cũng thủ không được quá nhiều thời gian tư mã sư nhìn xem này lung lay sắp đổ thành tường cười khổ nhìn về phía tư mã ý nói h á n quân binh mã đến bây giờ hao tổn không nhiều nhưng ngụy quân đoạn đường này lui ra đến tuy nói là tư mã ý chủ động lui binh nhưng h á n quân công thành cường độ cũng khiến lòng r u n sợ chỉ sợ chính là nghiệp thành thành phỏng tại dạng này công kích đến cũng chống đỡ không quá lâu tác chiến binh khí cố nhiên trọng yếu nhưng càng đáng sợ vẫn là thói quen tư mã ý lại không có mảy may huệ oải nhìn về phía nhi tử nói tử nguyên có thể từng phát hiện này lý nghiêm trước sau tại duyên tân bạch mã lê dương tam địa bảy trận ngay từ đầu còn sẽ có chút biến hóa nhưng bây giờ lại cơ bản cố định s á c thực như thế tư mã sư cẩn thận hồi ức một chút hiện tại lý nghiêm công thành phương pháp trở nên đơn giản mà ngang ngược đến dưới thành đo lường tính toán khoảng cách sau đó bố trí tiễn trận hướng về nội thành b á n tên thói quen là cái cũng đáng sợ đồ vật tư mã ý lục lọi chính mình sợi dâu mặc dù có chút chật vật nhưng nụ cười trên mặt nhưng là cũng vui mừng đáng sợ nhất là ngay cả chính ngươi cũng sẽ không phát giác nhưng dù vậy quân ta chính là p h ụ c kích cũng k h ó thắng a tư mã xưa cười khổ nói liền hán quân trang bị còn có trên chiến trường tốc độ phản ứng nộp phục tình h u n g giới đều có thể giống như ngụy quân đánh cái lực lượng ngang nhau lưu nghị trên thân không có phát huy hiệu dụng kế sách đổi một người chưa hẳn không thể thành tư mã ý cười nói đến nội hoàng hán chỉ cần vẫn là như thế bảy trận một trận chúng ta liền thắng phụ thân là nói này lý nghiêm lên ý nghị khinh địch tư mã xưa cười hỏi cũng coi là tư mã ý từ chối cho ý kiến gật gật đầu trên thực tế nào có đơn giản như vậy lý nghiêm cũng không phải tầm thường một người như vậy liền xem như khinh địch ngươi muốn để hắn chung kê cũng không dễ dàng nhất định phải cắt thịt à. mà từ duyên tân đến bạch mã lại từ bạch mã thối lui đến lê dương đây cũng là tư mã ý cắt bỏ thịt toàn bộ ngụy quận đều bị vườn không nhà trống đối với dân sinh tổn hại không thể bảo là không lớn nhưng muốn bại hán quân đây là tư mã ý năng lượng nghị đến phương pháp tốt nhất với lại biện pháp này đặt ở lưu nghị trên thân còn mất linh đường tướng lĩnh là nhìn thấy chỗ tốt liền hướng bên trên dốc sức mà lưu nghị nhìn thấy chỗ tốt phản ứng đầu tiên là có trò lừa đối với dạng này một người tư mã uý thực t ỉ n h tâm mệt mỏi cho nên cái này một kế cũng không dám đối với lưu nghị dùng mà chính là làm bàn ngoại chiêu đem lưu nghị cho dọn đi đổi một người đến dù là mới có thể tại lưu nghị phía trên tư mã uý còn không sợ trọng yếu nhất là lý nghiêm thật có chút chỉ vì cái trước mắt điểm này ngay từ đầu còn không có bạo lộ ra nhưng theo bạch mã thất thủ về sau tư mã y đã có thể cảm giác được lý nghiêm loại kia nóng lòng cầu thành tâm lý điểm này ngươi muốn tại lưu nghị trên thân phát hiện lúc rất khó may mắn hán triều bên kia không phải tất cả mọi người giống lưu nghị vững vàng cũng làm cho tư mã y có thể thừa dịp cơ hội chương 643, chọc trương thủy t h ị n h châu hồ quan khương duy quân đội liền trú đóng ở tại đây từ công chiếm hà nội về sau lưu nghị bên này bất động thanh sắc thẳng đến lý nghiêm tới mới bắt đầu hướng về ngụy quận công mà tỉnh châu bên này nhưng bởi vì chủ lực bộ đội bị điều đi khương duy đánh vào hà đông về sau liền một đường khải hoàng ca thượng đảng tấn dương nhạc bình quận bị trước sau công chiếm khương duy cũng không có vội vã tiếp tục bắc thượng hướng về bắc cũng là nhạn môn quan nơi này không chỉ là yếu tác trọng yếu nhất là nơi này là c h ấ n giữ phương bắc vị trí h ế t hầu một cái không cẩn thận khả năng thả quan ngoại người hồ nhập quan coi như có thể công chiếm nhưng khương duy trong tay tuy nhiên một vạn binh mã cũng không có nắm chắc năng lượng mau sớm cầm chống chỗ không nắm năng lượng sung bên T.S.N. mau sớm bổ đại hán đối đãi ngoại tộc thái độ luôn luôn rất rõ ràng tại còn không có thả ra trong tay binh khí trở thành người một nhà trước đó địch nhân đó là không năng lượng có chút ngừng nhịn coi như hắn cầm xuống nhạn muôn quận nếu vì vậy mà thả người tiên ti nhập quan lời nói đừng nói trong triều đình sẽ như thế nào chính hắn tâm lý cái này liên quan liền qua không với lại cái này thời tiết chính là người tiên ti nam hạ lớn nhất thường xuyên thời điểm cho nên khương duy tại công chiếm nhạc bình quận về sau cũng không có cấp tiến mà chính là chủ động đem quân đội rời quay về hồ quan chú đóng ở này một bên xúc d ư ỡ n g thực lực vững chắc đã công chiếm tứ quận tri địa gián thông báo an dân khôi phục trật tự đồng thời cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ tuy nhiên vân châu bên kia còn có bàng đức cùng mã đại quân đội tại k i ể m chế người thiên ti nhưng người hồ giống như hán nhân lớn nhất khác biệt chính là bọn họ chế độ nhất định bọn họ vô pháp như đại hán quân đội dạng này tập trung quân chuyện chuyện xấu. đây tương lòng nhưng cũng Bàng、Đức、cùng đội đối Đức sẽ tốt, lẻo, là là một ã Đại có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tắc dụng, nhưng nếu thật nhạn hạ. nhiếp người tiền có chấn tắc thể nhất thật ti nhưng quan ra, nam nếu dụng, môn bùng vẫn bị m là sẽ nam hạ. Một vạn nhân mã có thể công chiếm tứ quận tri địa đã rất không tệ cho nên khương duy quyết định trước đem bộ đội trú đóng ở hồ quan nhạc bình quận coi như cái giảm sắc khu vực cũng không trở thành làm cho nhạn môn quận thủ quân loạn t r ậ n cước đô đốc tại đây chính là trọc trương thủy có thể mặc cảng thái hành sân mạch thẳng đến nghiệp thành nhìn xem lưu nghị khương duy n h ị n không được nói tuy nhiên đường này không có lục lộ chỉ có thủy đạo hẹp nhất nơi chỉ có không đủ rộng hai triệu độ hậu cần nếu từ hồ quan vận chuyển lời nói có chút phí s ư ớ c đô đốc vì sao muốn đi hiểm lưu nghị tác chiến từ trước đến nay tìm vững vàng đây là mọi người đều biết sự tình hắn không rõ lần này vì sao lưu nghị vậy mà từ bỏ chủ lực đại quân tự mình dẫn một lữ quân i ể m trợ công kích trực tiếp nghiệp thành cái này không phù hợp lưu nghị phong cách ta ngụy quân chủ lực đã bị lý nghiêm kiềm chế giờ phút này chính là nghiệp thành suy yếu nhất lúc lưu nghị lắc lắc đầu nói trận chiến này nếu có thể công phá nghiệp thành thì bên trong nhất định lưu nghị thở dài hắn cũng không muốn đi hiểm nhưng trước mắt cơ hội thật sự là vạn n ă m khó gặp liền xem như tư mã ý đào xuống vùng hố lưu nghị cũng muốn xông vào một lần húng chi hắn không tin tư mã ý sẽ lên mặt ngụy quốc vận tới mạo hiểm hắn cược tư mã ý lâm vào chính mình tư duy hình thái cho rằng lưu nghị tuyệt sẽ không mạo hiểm đằng sau cái này không môn cũng không phải là tư mã ý chủ động dò dỉ ra đến mà chính là trong lúc vô tình dò dỉ ra đến lấy tư mã ý tính cách nghiệp thanh khẳng định có phòng ngự với lại sẽ không có ít nhưng lưu nghị lần này mang đến cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ còn có ba phó đẳng giáp có những n à y nhân mã coi như công thành thất bại toàn thân trở ra cơ hội cũng không ít b ạ o hiểm khẳng định có nhưng nếu thành công trực tiếp có thể quyết định thiên hạ đại thế nguyên bản chuẩn bị tốn thời gian ba năm công phạt ngụy quốc có lẽ một nửa thời gian liền có thể cầm xuống dạng này cơ hội năng lượng không tâm động dù sao lưu nghị bên này không có cách nào không tâm động chính mình làm cả một đời ô quy cuối cùng này một cầm đã bố trí nhiều như vậy sóng một lần lại như thế nào khương duy nghe vậy nghiêm nghị nói không biết nhưng có mặt tướng cống hiến sức lực chỗ có a lưu nghị gật gật đầu n g ư ờ i dẫn theo dẫn năm ngàn binh mã làm hậu viện ta điều tra vùng này địa đồ cái này chọc t r ư ờ n g thủy ven đường chỉ có một chỗ thử hầm lò ấp địa phương nơi đây cầm xuống sau đó dùng cái này nơi làm cơ sở chuẩn bị tiếp ứng nếu ta không thể công phá nghiệp thành có thể hay không an toàn trở về liền ở trên thân thể ngươi khương duy đột ngột cảm giác mình trên bờ vai gánh nặng rất nhiều đây chính là việc quan hệ lưu nghị sinh tử an nguy a ai biết lưu nghị lần này t r ờ i lớn như vậy tuy nhiên liền như là lưu nghị nói nếu trận chiến này năng lượng thành không nói bắt sống ngụy đế coi như có thể đem nghiệp thành đánh hạ làm cho ngụy đế không thể không rời đô vậy tuyệt đối có thể thay đổi trước mắt thiên hạ đại thế toàn bộ ký châu trí ít năng lượng cầm xuống một nửa cầm ngụy triều lấy hoàng hà làm d a n h giới một chia làm hai đến lúc đó triều đ ỉ n h ra lại một đạo nhân mã giáp công tào sản này tào sản cho dù có ba đầu sáu tay đều phải quỳ cũng khó trách lưu nghị cái này ngàn năm lão quy đều sẽ động tâm đô đốc yên tâm mặt tướng chính là chết cũng phải hộ đến đô đốc chu toàn khương duy nghiêm mặt nói đừng nói nghiêm trọng như vậy tuy nói là kỳ bình độc tập nhưng nếu là chính ta tự mình đến tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị lần này xuất trinh tướng sĩ chẳng những đều là tinh nhuệ nhất vô đ ư ờ n g phi quân trừ này ba phó đằng giáp bên ngoài sở hữu binh khí khải giáp đều là ta tự mình chế tạo lưu nghị cười nói húng chi chính mình khải giáp cũng đều là mới nhất vũ khí cái gì không quan trọng nhưng khải giáp cũng là sáu mươi chín cực độ kiên cố dùng tài liệu cũng là tốt nhất loại này khải giáp ngươi chính là tại đối phương trong tiễn trận tản bộ cũng không có vấn đề gì Ngay chi tiết phí tổn quá đắt lưu nghị cũng không có cách nào cho tất cả mọi người phân phối nếu không như thế một chi quân đội xuất hiện trên chiến trường mang theo đao cũng đừng quản trận hình trực tiếp hướng về trận địa địch nạ cả nọ rất đập vào liền đầy đủ công phá ta khải giáp cũng không so công phá một tòa thành tường có thể lưu nghị tự tin nói Khương Duy, đương nhiên ngươi nếu là cầm cái búa chủ y hoặc là rơi xuống nước không ai cứu lời nói này trên cơ bản cũng liền xong trên đời này chí ít lấy trước mắt kỹ thuật còn không có biện pháp làm ra thật phòng ngự sở hữu công kích khải giáp cái búa coi như đánh không nát đầu khôi nhưng chỉ là này chấn động lực lượng cũng có thể đem người cho chân choáng tuy nhiên cái này thời đại binh khí vẫn là lấy trường mâu đao kiếm làm chủ binh khí nặng không nhiều đô đốc tàu thuyền đã tạo tốt mã thu tiến đến đối lưu nghị không người nói chúng ta đi đầu bá ước sau đó cầm này thử hầm lò ấp công chiếm ta sẽ lưu lại ô làm giúp ngươi h á n đội kiến trúc rất có thiên phú có thể giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía khương duy nói đô đốc k i ê n tâm khương duy cúi người hành lễ nói một tòa tiểu ấp mà thôi theo hắn biết n ă m đó là thuộc về hát sơn quân về sau bị viên thiệu chiếm cứ quan độ i chi chiến về sau tào tháo nhất thống bắc phương tại đây chiến lược ý nghĩa cũng liền không bây giờ sợ là ngay cả chú quân cũng không có chiếm lĩnh không là vấn đề trọng yếu nhất vẫn là phòng ngừa thử hầm lò ấp người đem tin tức truyền đi cho nên tại chiếm lĩnh thử hầm lò ấp về sau phải nhanh phong tỏa bốn phía phòng ngừa bất luận kẻ nào đào thoát thuyền là lưu nghị những ngày này dẫn người làm không lớn đại thuyền cũng không có cách nào tại loại này tiểu hà câu đi vào trong bề rộng chừng cựu xích trưởng cũng bất quá một trượng một đầu thuyền ngay cả người mang vật tư lời nói năng lượng chở ba người ban đêm ngủ đều phải ngồi ngủ Người, đại khái thuyền một Thật hiểm, gặp nguy được m bên ư ớ c Có liền l nhảy thể bờ bờ bản đi Đương đây đức nhiên, tại quãng Căn là khác ô thông không n liên nên điều kiện tương đối gian khổ chút, Tính an toàn bên trên, ngược lại không cần suy nghĩ g có lục Cho chút lộ lại điều đối trừ khổ Suy u q nhiều、một、bên h Một k á tư mã ý tại hoàn toàn từ bỏ lê dương về sau hỏa tốc đem quân đội lui đến nội hoàng nơi này là tư mã ý chọn lựa chiến trường nội hoàng ba mặt bị nước bao quanh vô luận lý nghiêm muốn từ chỗ nào một mặt công tới đều phải qua sông đương nhiên hà thủy không bao quát lý nghiêm chỉ cần như trước đó tấn công bạch mã tân lúc một dạng liền có thể nhanh chóng qua sông bất quá lần này tư mã ý hiển nhiên không có hai lần trước như vậy dễ nói chuyện ở chỗ này chuẩn bị đại lượng công tác chuẩn bị sớm đi thời điểm mã quân bị tư mã ý phái đi cũng là sớm tới làm chuẩn bị phụ thân tất nhiên phải dùng thủy công làm gì còn muốn phí sức ở chỗ này xây nhiều đồ như vậy thừa dịp ngụy diên đại quân chưa đổi tới thời khắc tư mã sư bồi tiếp tư mã ý dọc theo sông giò xét nhìn xem bộ kia lên từng tòa tạo hình kỳ lạ đầu thạch xa tư mã sư có chút hiếu kỳ nói những n à y đầu thạch xa giống như thủy xa có một bộ phận cũng là bắt t r ư ớ c đại hán thủy lực khu động tới tiến hành có thể liên tục tóc thạch tuy nhiên có thể phóng ra cũng là một chút gạch đá nhưng tầm bắn cũng rất xa đây là những năm này mã quân nghiên cứu ra được đồ vật chỉ là bị tư mã ý xem như bài luôn luôn chưa dùng tới tư mã sư cảm thấy cầm những này liên tục đầu thạch xa dùng tại tại đây có chút lãng phí nếu không như thế như thế nào để cho này lý nghiêm mắc lừa tư mã ý lắc đầu cười nói lý nghiêm người này rất có tài cán quân lược không thua ta nếu muốn lừa gạt đến đây người cũng không dễ dàng không làm chân thực một chút rất có thể bị hắn nhìn ra mánh khỏe lần trước không thể lừa gạt đến lưu nghị ngược lại bị lưu nghị lừa gạt đến tư mã ý không phải cái sẽ vì đi qua sự tình mà hề vải phiền một người hắn tại về sau vẫn nghiên cứu như thế nào cải thiện có thể lừa gạt đến đối thủ lần này vì trở thành công dẫn lý nghiêm mắc câu hắn nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị chẳng những nhường ra mảng lớn thành trì còn tự thân tam chiến ba bại liên bại tại lý nghiêm thủ hạ cho lý nghiêm đầy đủ tự tin vì là cũng là có thể làm cho lý nghiêm mắc câu nghiêm mật như vậy kế hoạch cũng không thể tại cái này mấu chốt nhất địa phương bị lý nghiêm cho khám phá nếu lại lần nữa phí công nhọc sức tư mã ý coi như lại tâm đại cũng không chịu nhận tư mã sư gật gật đầu nhìn xem này từng tòa mâm tròn kiểu đầu thạch xa cười nói này ngụy hán có lưu nghị ta xem mã quân cũng chưa c h ắ c bại bởi người này chờ đợi sau trận chiến này phải chăng có thể giúp mã quân mưu cầu này tượng làm vợ cả cầm chức vị tào ngụy chế độ giống như đại hán khác biệt bây giờ đại hán đối công tượng là tương đối coi trọng thậm chí có thể sắp xếp quan chế bên trong nhưng tào ngụy bên này tuy nhiên cũng bắt đầu coi trọng công tượng nhưng công tượng muốn đi vào sĩ cũng không dễ dàng cho dù là mã quân dạng này tài hoa buộc lộ thợ thủ công bây giờ cũng chỉ có thể xem như cái lại quan trường đối với công tượng tiến vào thủy chung là duy trì bài xích thái độ không dễ dàng a tư mã ý thở dài loại sự tình này hắn tự nhiên cũng muốn mã quân ưu tú như vậy đại tượng không có bị ngụy hán hấp dẫn tới đúng là không dễ nếu có khả năng tư mã ý cũng muốn giúp hắn tìm cái quan thân chỉ là chuyện này muốn làm thành cũng không dễ dàng chương 644, lý nghiêm minh bại đó là cái gì Thủy nguyễn diên mang theo binh mã đến nội hoàng thì nhìn phía xa bờ sông nơi từng dãy cao cao đĩa quay kiểu kiến trúc khe nhữ mày bên người mấy tên tướng lĩnh m ở mịt lắc đầu đại hán những năm này mới lạ đồ vật đi ra không ít nhưng thứ này nhìn cũng không phải là thủy sa nguyễn quân sớm đã tại bên kia bờ sông chuẩn bị sẵn sàng chính là vì là ngăn cản hán quân qua sông nguyễn diên yên lặng nhìn xem bờ bên kia những tạo hình đó quái dị luân bản quay đầu đối bên cạnh phó tướng trần thức nói ngươi mà lại mang một đạo nhân mã tiến đến thăm dò một phen ây chân thức nghe vậy ôm quyền đáp ứng một tiếng điểm đủ hai ngàn nhân mã tiến lên chỉ là những luân bản đó cũng không phản ứng ngược lại là phía sau có phích lịch xa hướng bên này đưa lên thạch đạn với lại đối phương dọc theo sông thiết lập tường đất cung tiến tạo thành thương tổn không lớn nếu tới gần chính là song phương lẫn nhau bắn hán quân trong lúc nhất thời khó mà tới gần bờ sông chớ nói chi là qua sông kịch chiến sau một lát trần thức chỉ có thể mang binh bất đắc dĩ lui về nói tướng quân không dễ chịu ngụy diên gật gật đầu chiến đấu trang diện h ắ n tự nhiên cũng nhìn thấy không dễ chịu là khẳng định chỉ là này luân bàn không động ngụy diên trong lòng dù sao cũng hơi lo nghĩ suy nghĩ một chút nói trước tiên lui binh hạ trại chờ đợi lý nghiêm đến làm tiếp định đ o ạ n â trần thức đáp ứng một tiếng bắt đầu chỉ huy binh mã triệt thoái phía sau ngụy diên dùng ống nhòm xem thật lâu cũng nhìn không ra cái như thế về sau cũng chỉ có thể trước không tiện quân sáng trận, tiên thể dám tùy tạo đi xua lý ậ p doanh chờ kết trại, chờ đợi l nghiêm sau khi đến, lại thương lượng như thế nào phá lại đến, đ lượng nào ị chủ Lý Nghiêm h c lực đại quân tới rất nhanh đại khái là lần hai nhật thanh thần đến văn trường cẩn thận quá mức ngụy quân khí giới chính là lại tinh xảo cũng sẽ không so tư không chỗ tạo càng mạnh lý nghiêm buông xuống ống nhỏm h ắ n cũng không hiểu rõ này luân bản là dùng làm gì bất quá đối với khí giới phương diện lý nghiêm đối với lưu nghị có đầy đủ tự tin dù là thấy n g a mắt ở phương diện này lý nghiêm cũng không thể không than thở lưu nghị ở phương diện này thiên phú những năm này đại hán tại g i ã luyện binh khí kỹ thuật bên trên vẫn luôn là ngạo tuyệt đương thời cho nên đối với này l u ô n bản lý nghiêm cũng không có quá để ở trong lòng ngay sau đó mệnh tam quân tiến lên dựa theo quy củ cũ trước tiên lấy tiễn trận ân cần thăm hỏi sau đó lại cưỡng ép qua sông mấy trận cầm đánh xuống lý nghiêm đối với tư mạng ý bản sự cũng có cái đại khái nhận biết có lẽ coi như không tệ nhưng lại không đủ để đền bù song phương trên binh khí tranh lệ n h tuy nhiên lần này lý nghiêm hiển nhiên tính sai làm tam quân tướng sĩ bày ra trận thế chuẩn bị đưa lên mũi tên thì này luôn luôn không chút tác dụng luân bàn bất thình lình rời đi chỗ khác liên tiếp không ngừng thạch đạn từ trên trời giáng xuống tầm bắn vậy mà không thể so với hán quân cung t i ế n kém thạch đạn không lớn phần lớn là lớn nhỏ cỡ nắm tay gạch đá nhưng uy lực lại khủng bố cho dù là hán quân khải giáp cũng có thể trực tiếp nệ nước vừa mới kết thành tiến trận tại đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới bị đối phương cái này tân thức vũ khí cho đánh chật vật không chịu nổi kém chút quân lính tăng giã lý nghiêm cùng ngụy diên đồng thời biến sắc vội vàng hạ lệnh rút quân cũng may mắn ngụy quân không có thừa thắng truy kích nếu không chỉ lần này tổn thất cũng không nhỏ phụ thân sao không thừa cơ mở cống xả nước tư mã sư tìm tới tư m ã ý lo lắng nói bây giờ mặt sông đã bắt đầu xuất hiện đóng băng nếu lại không ra tay sợ là lại khó xuất thủ bây giờ đã nhanh đến tháng m ộ ư ơ i khí trời là hoàn toàn lạnh xuống đến mặt sông bắt đầu xuất hiện đóng băng hiện tượng nếu tiếp qua chút thời gian mặt nước hoàn toàn đóng băng về sau còn muốn dùng thủy công chỉ sợ cũng phải trở tới sang năm không đội tư ma ý nhìn xem hán quân rút lui phương hướng lắc đầu cười nói cái này tóc thạch chủ yếu tuy nhiên tinh rượu nhưng nói chuyện tầm b á n lại không kịp hán quân đầu thạch xa muốn đến này lý nghiêm rất nhanh liền muốn lấy đầu thạch xa tới công đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất đợi chút đi ngay tại hai ngày này không muốn ngụy quân bên trong còn có cái này lợi khí lý nghiêm trở lại trong danh mặc dù có chút tiếng đối nhưng trên mặt nhưng cũng không có vẻ vẻ vải mặc dù chịu tiểu áp chế nhưng cũng bất quá chính mình nhất thời tranh l ệ n h bây giờ nếu biết đối phương này luân bản tác dụng lý nghiêm đã nghĩ đến phá giải kế sách ngụy diên yên lặng gật gật đầu nhìn về phía lý nghiêm nói không bằng trước tiên lấy đầu thạch sa cầm phá hủy sau đó lại lấy tiễn trận áp chế qua sông lý nghiêm mỉm cười gật gật đầu văn trường nói chính hợp y ta sai người trong đêm cầm đầu thạch sa sắp đặt tại trước trận sáng sớm ngày mai oanh hủy đối phương này khí giới sau đó lấy tiễn trận áp chế qua sông â ngụy diên gật đầu đáp ứng một tiếng nói mặt tướng cái này liền đi an bài đặng n g ả i bị lý nghiêm đuổi đi áp giải vật tư dù sao đặng n g ả i giống như lưu nghị góc nhìn quan hệ là cắt không đức nhưng ngụy diên những ngày qua ở trung hạ xuống lý nghiêm cảm thấy song phương lý niệm tương hợp chưa hẳn không thể lôi kéo đến phía bên mình tới chơi tờ mờ sáng quách hoài g ụ c ngựa chạy vội hồi thành hậu phương cảnh báo lang yên đã thăng lên thái úy cửa thành đang đụng tới ra khỏi thành tư mã ý cha con vội vàng xuống ngựa nói hán quân tới、ừ. tư mã ý gật gật đầu mang theo hai người trực tiếp đi vào nhìn tháp phía trên xa xa l i ề n nhìn thấy hán quân đẩy từng cái đầu thạch xa tới nhìn một cái t r u n g t r u n g điệp điệp một mảnh hiển nhiên hán quân hôm nay tới gây nên cũng không chỉ là qua sông đơn giản như vậy lý nghiêm đã mất đi tâm bình tĩnh chỉ vì cái trước mắt tâm tính đã rất rõ ràng tư mã ý không tự giác lộ ra mỉm cười phụ thân tư mã sư nhìn về phía tư mã ý không n ổ i trước hết để cho hắn nhìn thấy hy vọng hiện tại nhường không có cách nào đem hắn toàn quân bị diệt trước tiên phòng thủ tới một thủ dù hắn binh tướng lập tức đều điều tới tư mã ý lắc đầu nhìn về phía bên cạnh quách hoài nói bá tể có mặt tướng quách hoài liền vội vàng không người nói thừa dịp hiện tại thủy thế chưa lên người đi phồn dương đ i ề u binh bên này lang yên lại nổi lên thì liền lập tức xuất quân nam hạ cưỡng chế nộp của phi pháp hàn quân tư m ã ý nhìn về phía quách hoài nói nhớ kỹ ta muốn bọn họ binh khí còn có khải giáp hắn cũng là thứ yếu Ê! quách hoài đáp ứng một tiếng đối tư mã ý thi lễ quay người dưới nhìn tháp lên ngựa mang thân vệ liền hướng về p h ổ n dương mà đi tư m ã ý cùng tư mã sư thì bắt đầu dò xét bốn phía vì là năng lượng mức độ lớn nhất cầm tích góp thủy lợi dùng bọn họ thực hiện ở bên trong vàng bên này đào không ít thủy cử thời tiết này đừng nói chết đ u ố i chỉ cần bị nước sông này một tưới không chết cũng phải luật ra huống chi tư mã ý cũng không chuẩn bị làm cho đối phương có lúc nghỉ ngơi lợi thử bên trên bên kia nhưng có tin tức bên kia hán quân đã bắt đầu lấy đầu thạch xa hướng bên này h o à n h kích tư mã ý lại không có để ý từ trên tháp quan sát hạ xuống về sau một bên hướng về trong thành đi đến một bên dò hỏi gần nhất một phong thư chính là tháng trước trở về thư tín tư mã sư lắc đầu tư mã chiêu p h ụ n mệnh đi liên hợp đông ngô công kháng ngụy hán nhưng đến trước mắt mới thôi bên trong phương hướng tào sảng vẫn còn ở nỗ lực tại bảng thống cùng lưu thành giáp công phía dưới trật vật cầu sinh đông ngô bên kia cũng không có động tĩnh tư mã ý nghe vậy yên lặng sau một lát thở dài một tiếng nói lần này nếu có thể thắng chính là phản công ngụy hán thời cơ tốt nhất nhưng đông ngô nếu là không động thủ lời nói phụ thân không phải nói tư mã sư n h i hoặc nhìn về phía tư mã ý trước đây tư mã ý từng nói đông ngô nếu không muốn diệt vong n h ấ tư định đạo đổi binh, hắn cảm thấy cũng dọng. Tôn Quỳnh phải thấy cảm giờ xuất rất t bây có sao Lão lý, mã ý thở dài nói với lại những năm này mấy lần bại và o ngụy hắn tay mỗi một lần đều tổn thất nặng nề lần trước kém chút bị d i ệ t đơn giản tới nói tôn quyền bị đánh sợ đến tột cùng có phải hay không nguyên nhân này tư mã ý cũng nói không chính xác không qua sông đông đến bây giờ cũng không có động tĩnh tư mã ý cảm thấy đây cũng là lớn nhất lý do dù sao bây giờ tôn quyền cũng đã tuổi gần lục tuần tư mã sư yên lặng một lát sau cười nói nếu trận chiến này năng lượng thắng ta hướng cũng không cần tôn quyền tương trợ thế thì chưa hẳn tư mã ý lắc lắc đầu nói ngụy hán những năm này phát triển nhanh chóng lần này phạt ngụy binh cũng không phải là toàn bộ trận chiến này n ế u bại tự vệ có thừa l i ê n như là năm đó tào tháo binh bại xích bích một dạng năm đó tào tháo tại phương bắc biên cảnh chỗ thu biên binh mã còn có các nơi giữ gìn trị an binh mã cũng không ít t r ê n một chút trong thời gian ngắn liền có thể lấy thêm ra mười vạn đại quân bây giờ n g u y hán nếu bàn về cương vực sự rộng lớn so với năm đó tào tháo còn hơn nhưng lại không thể cho hắn cơ hội thở dốc nhất định phải liên hợp đông nô tư mã ý nhìn về phía nơi xa ung dung thở dài hy vọng trận chiến này thắng có thể làm cho tôn quyền có chút tự tin đi tư mã sư gật gật đầu đi theo tư mã ý trở lại trong thành đã có vài chục tòa tóc thạch chủ yếu bị lý nghiêm lấy đầu thạch sa phá hủy càng nhiều đầu thạch sa không ngừng bị vận chuyển lên bên bờ xây lên tường đất tại hán quân đầu thạch xa trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi từng đoạn sụp đổ canh giữ ở bên bờ ngụy quân chật vật trốn chui như chuột tư ma ý nhìn xa xa một màn này trong lòng có chút tóc chìm tuy nhiên trận chiến này có thể đánh bại hán quân nhưng hán quân nguyên khí lại cũng không bởi vì trận chiến này mà mất phản công tuy nhiên đã định ra nhưng hắn nhưng không có quá nhiều n ắ m chắc năng lượng chiếm lấy bao nhiêu chỗ tốt song p ư ơ n g đối với anh tiếp tục một buổi sáng ngụy quân thiết lập tại bên bờ tóc thạch chủ yếu đã cơ bản bị phá hủy hán quân tiễn trận đã bắt đầu áp chế đầu tường vang lên kèn lệnh để cho ngăn tại bờ sông một đường ngụy quân như được đại xá chật vật không chịu nổi trốn về trong thành lý nghiêm thừa cơ b ắ t cầu qua sông cầm chiến tuyến chuyển rời đến dưới thành lang yên tư mã ý nhìn về phía tư m ã sư gật gật đầu rất nhanh từng đạo từng đạo hát sắc cột khói phóng lên tận trời tư mã ý không tiếp tục xem hán quân cung tiễn ép tới người không ngóc đầu lên được đến trên tường thành cũng không phải là quá an toàn tư mã ý tại người thân vì là hộ vệ dưới mang theo nhi tử thối lui đến d ư ớ i thành sai người dùng các loại đồ vật cầm thành môn phong kín đợi lát nữa mà hồng thủy khi đi tới đợi cũng không chia địch ta nhanh tiếp tục cắp chế chỉ là thanh nhỏ một ngày liền muốn cầm đánh hạ lý nghiêm ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xem như thường ngày bị ép tới không ngóc đầu lên được tới ngụy quân nhịn không được cười ha h a lê dương xem như không sai thành trì cũng không thể thủ vững lai ba ngày bây giờ ngụy quân liên bại phía dưới sĩ khí đê mê coi như nhiều người thì có ích lợi gì hắn có lòng tin một ngày liền cầm thành này đánh hạ ngụy diên gật gật đầu đang muốn hạ lệnh lại đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến một trận âm thanh lúc đầu cũng không rõ ràng nhưng thời gian dần qua liền nghe đến giống như vạn mã buôn đ ằ n g âm thanh chuyển đến không tốt ngụy diên biến sắc thanh âm này hắn qua quen thuộc lúc trước nếu không có lưu nghị cẩn thận bọn họ nhánh binh mã này ban đầu ở bắc mang sân dưới chỉ sợ đã toàn quân bị d i ệ t hiện tại lại tới lý nghiêm nghi hoặc nhìn về phía ngụy diên đã thấy ngụy diên đã quay đầu ngựa lại nghiêm nghị quát tam quân nghe lệnh rút lui văn trường người lý nghiêm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên ngụy diên nhưng cũng không để ý tới hắn một bên giục ngựa vượt qua bờ sông một bên dơ cao trong tay binh phủ nghiêm nghị quát binh phủ ở đây sở hữu tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh rút lui đây cũng là lúc trước lưu nghị lúc rời đi cho ngụy diên lưu lại một đạo binh phủ có này binh phủ tại liền có thể có được cao hơn lý nghiêm quyền nói chuyện tâm quân tướng sĩ tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn thấy n g u y diên trong tay binh phủ vô ý thức dựa theo n g u y diên mệnh lệnh rút lui lý nghiêm còn muốn quát mắng nhưng sau một khắc làm nhìn phía xa nổi lên bạch tuyến hướng phía bên này vọt tới thời điểm sắc mặt nhất thời trắng bệnh cũng không lo được mắng nữa n g u y diên vội vàng rục ngựa muốn qua bờ chỉ là lúc này hà thủy đã mãnh liệt mà đến trong nháy mắt đại lượng bờ sông tướng sĩ liền bị nuốt hết lý nghiêm ngồi tại trên lưng ngựa nhưng vẫn là bị đập vào mặt hà thủy trực tiếp từ trên lưng ngựa nhất xuống tới tại đây dù sao không phải hoàng hà với lại tư mã ý chứa nước thời gian cũng không dài thủy thế không giống hoàng hà như vậy to lớn bờ sông hai bên đại phiến thổ địa đều bị hà thủy bao phủ bên này cuối cùng tụ không đủ lớn như vậy nước nhưng tư mã ý trước đó đảo không ít thủy cử những n à y thủy cử lại cầm không ít nước đều tụ tập lại hán quân hơn phân nửa đều bị liên lụy đại đa số bởi vì đều tụ tập tại bờ sông qua sông bị hà thủy trực tiếp cuốn đi rất nhiều ngụy diên xem thời cơ được nhanh miễn cưỡng lao ra nhưng quay đầu nhìn lên trước mắt một màn lại làm cho ngụy diên trên mặt bắp thị t phát r u n chương sáu t r ư ơ i lăm thua chạy lê dương nhanh lập tức thông chi đặng ngài tiếp ứng người khác cứu người ngụy diên tiếng gầm gừ tại giữa đồng trống quanh quẩn chỉ là như thế trong nháy mắt công phu tuy nói không giống lúc trước hoàng hà vỡ đê như vậy lập tức đem chọn cái doanh địa c u ố n đi nhưng trước mắt tình huống đại đa số người đều bị xối thành ngất sũng tại dạng này khí trời bên trong những cái kia cường hãn tướng sĩ giờ phút này phần lớn c o rúm lại thành một đoàn run lầy bầy người tổn thất không nhiều nhưng lại đại đa số mất đi chiến đấu lực nội hoàng thành môn đã mở ra đại lượng ngụy quân trùng sát đi ra ngụy diên khẽ cắn ngôi cũng không đoái hoài tới quá nhiều lập tức thét ra lệnh năng lượng đi đuổi theo ngụy quân cũng không có truy kích mà chính là bắt đầu ở trên chiến trường vơ vét hán quân trang bị lý nghiêm tương đối may mắn cưới ngựa tuy nhiên bị nước bổ nhào nhưng thân vệ hung hãn không sợ chết bảo vệ cuối cùng vẫn là tại ngụy quân đánh tới trước đó trốn qua đến đi theo ngụy diên cùng một chỗ chạy lúc này ngụy diên cũng không có công phu để ý đến hắn gặp ngụy quân không truy nhưng cũng không dám lưu thêm mang theo tàn quân một đường nam đôn chuẩn bị đi hướng về lê dương lại tính toán sau về phần những cái kia đồ quân n u giờ phút này đã không để ý tới ngụy tướng quân thặc quân cũng không đuổi theo mà lại thiếu nghỉ lý nghiêm đã cởi xuống ao giáp y Lý phục cũng cởi xuống tuy nhiên dạng này sẽ rất lạnh nhưng nếu như xuyên qua sẽ lạnh hơn ai ngụy diên mắt thấy ngày đã ngã về tây nếu không nên tiếp tục đi đường tung người xuống ngựa cầm chính mình áo choàng đưa cho lý nghiêm nói si tái nhân mã hẳn là rất nhanh liền đến tướng quân mà lại tại nhẫn mại chút thời gian lý nghiêm cũng không khách khí tiếp nhận ngụy diên áo choàng cầm chính mình cho bao lấy run lầy bầy ánh mắt nhìn về phía bốn phía đại đa số tướng sĩ giống như hắn thoát áo giáp có ngay cả binh khí đều vứt sắc mặt nhưng là sầu thảm nói trải qua này bại một lần còn có mặt mũi nào gặp bệ hạ nguyện diên nghe vậy liếc hắn một cái không để ý tới hắn điều này hiển nhiên là hy vọng nguyện diên có thể giúp hắn cầu tình chỉ là chuyện này vẫn phải xem lưu nghị xử trí như thế nào cái này lý nghiêm từ năm đó hắn chung thời gian chiến tranh lợi liền trong bóng t ố i cho lưu nghị chơi ngắn g chân nhiều năm như vậy bên trong trong bóng t ố i xuất thủ nguyện diên thế nhưng là rất rõ ràng lần này lưu nghị đem lý nghiêm gọi tới dù sao cũng hơi muốn hố hắn ý tứ tuy nhiên cái này vung hố có thể giống như lưu nghị không nhiều lắm quan hệ lúc trước lưu nghị nói rõ nếu lý nghiêm thật có thể đánh bại tư mã ý này diệt ngụy công lao lý nghiêm cũng là công đầu nhưng nếu là thua ở tư mã ý cái k i a chính là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g ngụy diên thật không nghĩ qua muốn giúp lý nghiêm gánh trách chính hắn bao nhiêu đều có trách nhiệm trận chiến này ngụy diên nhìn về phía lý nghiêm thở dài nói đánh quá mau đô đốc nói không sai tư mã ý người này không phải hạng người bình thường nhưng so sánh tướng quân vẫn là ngẫm lại như thế nào hướng về đô đốc cầu tình đi lưu nghị muốn làm gì ngụy diên rất rõ ràng dựa theo nguyên bản kế hoạch lưu nghị đánh lén nghiệp thành lý nghiêm nếu có thể đánh bại tư mã ý tốt nhất coi như thua ở tư mã ý cũng không kỳ quái nhưng lưu nghị để đường rút lui chỉ cần không phải bại quá thảm hà nội thạch trận đầy đủ bảo trụ nguyên khí đến lúc đó mặc kệ lưu nghị tập kích bất ngờ nghiệp thành kế hoạch phải t r ă n g năng lượng thành đều có ngóc đầu trở lại tư cách nhưng bây giờ nhìn xem chu vi này một món lớn nhét chung một chỗ cánh tay trần ngụy diên tâm lý chữ nặng coi như lưu nghị lần này tập kích bất ngờ nghiệp thành thành công trong lúc nhất thời nhưng cũng, cũng không đủ binh mã đem chọn cái ký châu cho chiếm đoạt mắt thấy sắc trời cầm thầm ngụy diên chuẩn bị để cho người ta đốn t u ổ i xây doanh chỉ là chưa động thủ liền nghe một trận tiếng la g i ế t vang lên một đạo nhân mã hướng phía bên này đánh tới xem chiêu bài phân minh chính là ngụy quân nhanh như vậy ngụy diên xem kinh hãi cũng không lo được kết doanh vội vàng mang đám người tiếp tục bỏ chạy đoạn đường này bị địch quân đuổi kịp tù binh hoặc là chém giết không tính toán ngụy diên nghe sau lương tiêu thảm lòng như nhỏ máu cũng không dám quay đầu chỉ đem lấy nhân mã trong đêm hướng phía lê dương chạy như điên mà chi này ngụy quân nhưng cũng không v ộ i mà truy sát chỉ là một đường dán tại hậu phương không ngừng nhặt trang bị tới lúc trời sáng đặng ngải mang theo hai ngàn người sao đến đây tiếp ứng lấy cung t i ễ n bắn lai trợ ậ cước vừa rồi làm cho ngụy quân tạm lui đây là đặng ngải nhìn trước mắt thảm trạng nghi ngờ không thôi nhìn về phía ngụy diên nói rất dài dòng trước tạm cho các tướng sĩ tìm chút quần áo xuyên ngụy diên thở dài đối đặng ngài nói mặt khác mau đem quân y gì hẻ đưa tới trong quân không thiếu tướng sĩ trúng gió lạnh Ê! đặng ngài gật đầu đáp ứng một tiếng tự mình xuất quân vì là vỡ quân đoạn hậu hộ tống t à n quân lui vào lê dương quách hoài dẫn đầu binh mã luôn luôn do dự ở bên không công thành nhưng cũng không rời đi trực tiếp tại lê dương ngoài thành t r ú quân hôm sau trời vừa sáng đi qua một đêm trình đốn lý nghiêm khôi phục một chút tinh thần tuy nhiên cũng trúng gió lạnh tuy nhiên còn không phải quá nghiêm trọng nói chuyện mang theo một cỗ nồng đầm giọng núi trong quân còn có bao nhiêu tướng sĩ lý nghiêm nhìn xem đặng n g ả i khàn giọng nói hôm qua từ tiền tuyến lui ra đến chỉ có hơn hai vạn tuy nhiên hơn phân nửa đều nhiễm phong hàn trong thành dược vật không đủ dựa theo quân y hiền nói năng lượng có một nửa sống qua tới thế là tốt rồi đặng n g ả i thở dài nói một vạn lý nghiêm thân thể run lên biểu hiện trên mặt càng khổ Ừm. nguyện diên gật gật đầu ngoài ra tăng thêm không có chịu đến hà thủy t ớ i nước tướng sĩ cũng không đủ một vạn năm lại thêm lê dương bạch mã duyên tân tiến huyền các vùng thủ quân năng lượng có đại khái hai vạn nhân mã sáu vạn đại quân cuối cùng lại chỉ còn lại có hai vạn nếu cái này hao tổn trong đám người chân chính bị nước trôi đi ngược lại không nhiều đại đa số là tại hôm qua bại trốn trên đường chết cóng hoặc là bị nguyện quân truy binh giết chết lý nghiêm chỉ cảm thấy trong miệng hoàn toàn cũng là vị đắng trước đây hùng tâm trang trí cho tới bây giờ sớm đã không hắn biết coi như lưu nghị không làm khó dễ chính mình triều đình chỉ sợ cũng phải nặng trừng phạt huống hồ lưu nghị không buông tha chính mình khả năng sao càng hòng bét là ta phái thám báo dò xét qua ngụy quân thu được quân ta đại lượng binh khí khải giáp đặng ngải ngồi tại ngụy diên đối diện xoa xoa mi tâm nói có những n g à y binh giáp ngụy quân có thể tổ chức một nhánh không kém gì quân ta tinh nhuệ cuộc chiến này còn muốn như trước đó như vậy đè ép ngụy quân sợ là không có khả năng lý nghiêm cùng ngụy diên nghe vậy không khỏi trầm m ặ t xuống trước đó hán quân có thể đè ép ngụy quân đánh bằng cũng là trên binh khí ưu thế kiên cố khải giáp tầm bắn viễn siêu tầm thường cung tiễn cơ hồ là đồng đẳng với hàng duy đà kích mới có thể lấy sáu vạn đè ép từ mã ý mười mấy vạn đại quân đánh nhưng bây giờ song phương trang bị giống nhau tình hung dưới dù là hán quân nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng thật đánh lên trượng lai cũng tuyệt đối làm không được di quả kích chúng trận này đánh bại đem bọn hắn trong tay ưu thế lớn nhất cho chuẩn bị không có báo ngay tại ba người yên lặng nhìn nhau không nói gì thời khắc một tên tiểu giáo chạy như bay đến cửa ra vào lớn tiếng nói chư vị tướng quân thám mã tới báo tư mã ý tự mình dẫn đại quân hướng về lê dương chạy đến ba người nghe vậy đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y ngụy diên cắn răng nói đến trả thật nhanh lý nghiêm thở dài nói quân ta bây giờ sợ là khó mà cùng ngụy quân chống đỡ không có trang bị ưu thế nhân số lại chiếm cứ tuyệt đối thế yếu coi như lê dương thành t ư ờ n g kiên cố cũng thủ không bao lâu trọng yếu nhất là không có ý nghĩa hậu phương mai cho đến hà nội cơ hồ người ở tuyệt tích giữ vững lê dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí lý nghiêm lo lắng hắn ngay cả hà nội đều thủ không được đô đốc trước đây tại cấp huyền đến võ đức một vùng thiết lập vài tòa thạch trận chúng ta lui hướng về bên kia hà nội chỗ còn có mấy vạn nhân mã có thể dùng tuy vô pháp đánh bại tư mạng ý nhưng bảo trụ hà nội nhưng là đầy đủ nguyện diên gật gật đầu trước mắt sĩ khí xa suốt tăng thêm số lượng t r ê n l ệ n h cách xa xác thực không cùng tư mã ý ngạnh kháng thực lực nguyện tướng quân lý nghiêm do dự một chút đối nguyện diên ôm quyền nói tại hạ bây giờ thân thể suy yếu đầu nào ưu ám sợ là vô pháp l ĩ n h quân tiếp đó liền giao cho nguyện tướng quân đi nguyện diên cũng không có cùng hắn khách sáo đến lúc này coi như lý nghiêm muốn mang binh nguyện diên cũng sẽ không đồng ý lập tức mang theo đặng ngải trừ cửa phòng bắt đầu an bài rút lui mặc dù có chút bất nhân nói nhưng bây giờ muốn tại ngụy quân truy sát d ư ớ i đem cảm mạo lệnh đều mang lên hiển nhiên không có khả năng cho nên ngụy diên mệnh lệnh thứ nhất chính là mệnh lệnh tam quân tướng sĩ năng lượng đi theo bộ đội đi cùng đi không thể đi liền lưu lại thủ thành đặng n g ả i tuy nhiên không đành lòng nhưng bây giờ đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết phụ thân đây là vật gì tư mã sư ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xem tư mã ý một mặt mới lạ vớt vớt hôm qua từ trên chiến trường nhặt được ống trúc i ê u kỳ nói thân vật tư mã ý cầm ống nhòm hướng về nơi xa xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói khó trách hán quân rất ít bị ẩn n á có vật này tại ngàn bước bên ngoài cảnh tượng như ở trước mắt người xem một chút tư mã sư nghe vậy tiếp nhận tư mã ý truyền đạt ống trúc học tư mã ý bộ dáng hướng về nơi xa nhìn lại có chút cau mày nói sao tựa như càng xa một chút hơn người cầm phản tư mã ý cười nói a tư mã sư cầm ống trúc đảo lại lại hướng phía nơi xa nhìn lên nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía tư mã ý phụ thân cái này lưu nghị chẳng lẽ thật có quỷ thần tương trợ liên quan tới lưu nghị sự tích sớm nhất nghe đồn là mặc gia truyền nhân đồng thời chính là ngàn năm không gặp nhân vật có quỷ thần khó lường cơ hội chỉ là cho tới nay đại đa số người đối với cái này đều khịt mũi coi thường nhưng bây giờ nhìn xem trong tay cái này ống trúc ống nhỏm tư mã sư đột nhiên cảm thấy có chút tin có quỷ hay không thần tướng trợ vi phụ không biết nhưng người này xác thực kỳ nhân tư mã ý lắc đầu quỷ thần chi thuyết từ xưa cũng có nhưng đối với hắn loại người này tới nói hắn càng tin tưởng mình biết về phần quỷ thần chưa từng gặp qua không phản đối nhưng cũng sẽ không đi tin tưởng nếu có thể bắt sống lưu nghị có lẽ ta đại ngụy tiếp qua mười năm chưa hẳn không thể kích diệt ngụy hắn tư mã sư thưởng thức hồi lâu vừa rồi cầm ống chúc ống nhỏm trả lại tư mã ý lắc đầu thở dài nói bắt sống hắn tư mã ý nghe vậy khỏe miệng co quắp giật giật hai lần nhìn xem con trai mình nói Tin tưởng vi phụ, chương sáu trăm bốn mươi sáu thạch trận tướng quân đều chuẩn bị kỹ càng đi nhanh đi đặng n g à i tìm tới lý nghiêm nhìn xem lý nghiêm nói không lý nghiêm lắc đầu nhìn xem đặng n g à i nói trận chiến này bại trận đều là bởi vì ta khinh địch liều lĩnh bây giờ trong thành này hơn vạn tướng sĩ không thể đi ta lại rời đi còn có mặt mũi nào đi gặp thiên tử càng không còn mặt mũi đi gặp này lưu bạn g u y ê n t h ư ớ n g quân đặng n g à i nghe vậy nhữ nhữ mày nhìn xem lý nghiêm nói cho dù chết thủ thành này cũng vô ý nghĩa không bằng trở lại chờ đợi đô đốc sau khi trở về lại nói chờ hắn làm nhục ta a lý nghiêm cười lạnh một tiếng ngạo nghệ nói ta cùng hắn đấu cả một đời hắn nhưng lại chưa bao giờ cầm ta để ở trong mắt đô đốc đó là bận quá không có thời gian để ý đến ngươi lý tướng quân có đôi khi ngươi quá để mắt chính mình đặng n g ả i không kiên nhẫn ngắt lời nói con hàng này nghĩ gì thế lý nghiêm từ hán chung lúc ấy liền bắt đầu cho lưu nghị chơi n g a n g chân nhưng lưu nghị một mực đang bên ngoài b ể bộn nhiều việc kiến thiết trong triều tự có ra cắt lượng bàng thống bọn người hỗ trợ lưu nghị cái nào nhiều thời gian như vậy giống như lý nghiêm tới chơi tâm nhãn lý nghiêm ở n g ư ợ c một b ư ớ c chừng mắt đặng ngải không nói ra lời lập tức h ừ lệnh một tiếng tóm lại lý mỗ liền ở đây tiếp những n à y tướng sĩ chết theo là được nhưng binh khí chúng ta muốn dẫn đi không thể lưu cho ngụy quân đặng ngải nhữ mày nhìn xem lý nghiêm nói mặt khác ta đã an bài trong thành tướng sĩ ngụy quân lúc đến liền đầu hàng không có binh khí khải giáp bọn họ không có cách nào lại tác chiến thời gian khẩn cấp mặt tướng liền trước tiên cáo tử đặng ngải đã phát hiện ngụy quân đang thu thập hán quân binh khí khải giáp trong thành này tất nhiên muốn bỏ thành liền tuyệt không thể đem binh khí cùng khải giáp lưu lại về phần trong thành vô pháp đuổi theo tướng sĩ đặng ngải đã làm tốt an bài chỉ cần ngụy quân đi vào ngoại thành liền khai thành đầu hàng đây cũng là không có cách nào sự tình cũng không thể trông cậy vào một đám nhiễm phong hàn với lại tay không tấc sắt tướng sĩ cùng thành cùng tồn v o n g a lý nghiêm nghe vậy khoe miệng bắp thịt rung động rung động vậy hắn lưu lại có làm được cái gì cùng theo một lúc đầu hàng lý nghiêm tuy nhiên giống như trong triều rất nhiều người quan hệ không thân nhưng hắn đã phản bội qua một lần lưu t r ư ờ n g chưa bao giờ nghĩ tới lại phản huống chi lấy trước mắt quốc lực mà nói lý nghiêm nếu là có chút xem thường ngụy triều mắt thấy đặng ngài không để ý đến hắn nữa lý nghiêm do dự sau một hồi lâu vẫn là thở dài một tiếng cùng theo một lúc rời đi nguyên bản hắn là chuẩn bị tử thủ lê dương hiện lộ rõ ràng chính mình khi khái đến lúc đó triều đình bên kia cũng chỉ có cái thuyết pháp huống hồ hắn tuy nhiên không biết lưu nghị đang làm gì nhưng cũng không thể nhìn xem chính mình tử thủ lê dương mặc kệ à. nhưng bây giờ binh khí bị mang đi lại hạ lệnh để cho đường đi tướng sĩ đầu hàng cái này khiến lý nghiêm trong lòng bản tính bị vô tình g i ậ p t á t mắt thấy đặng ngải vậy mà thật không có lại để ý đến hắn trực tiếp rời đi lý nghiêm do dự một chút về sau cuối cùng thở dài cũng đi theo bộ đội cùng một chỗ rời đầu hàng là không thể nào hắn thê nhi lão tiểu đều tại trường an căn mà cũng ở đó coi như đầu hàng tào ngụy sẽ thả tâm dùng hán chỉ là như vậy trở lại sợ là muốn đứng trước lưu nghị hỏi khó tư m ã uý đại quân đến lúc là tại hạ buổi trưa thành m ô n đã bị quách hoài mở ra đi tại trên đường phố bốn phía đều là một đám thần sắc thể vải hán triều hàng binh thái úy những người này đều chịu phong hàn nghe y ý tượng nói nếu không kịp thời xử lý rất có thể hình thành ôn dịch quách hoài bồi tiếp tư m ã uý đi tại trên đường phố nhìn xem một nhóm kia phê tại ngụy quân xua đuổi dưới đi ra nửa chết nửa sống hán quân liên không có mấy cái tốt tư m ã ý c a o mày nói hắn còn muốn từ hán quân miệng bên trong ngoi ra một chút tình báo tới không có quách hoài lắc đầu phàm là năng lượng đi lại đều bị lý nghiêm mang đi chỉ để lại những thứ này thử nguyên tư m ã ý gật gật đầu nhìn về phía bên người tư mã s ư nói tại tư mã sư nhìn về phía tư mã ý ngươi mang một đạo nhân mã cầm những người này mang lên bá tể theo ta truy kích h á n quân một trận chúng ta chẳng những muốn đem hà nội đ o ạ t lại lạc dương cũng phải tư mã ý cười nói phụ thân những người này tư mã sư nhìn mình phụ thân khó hiểu nói dùng bọn họ tới phá thành tư mã ý cười lạnh nói ây tư mã sư biến sắc đối tư mã ý cúi người hành lễ về sau quay người rời đi quách hoài có chút không đành lòng nói thạch úy cách làm như vậy phải chăng có thương thiên hòa không có cách nào tư mã ý lắc lắc đầu nói chúng ta phải nhanh nhất cầm xuống lạc dương cũng chỉ có thể như thế ba tể nếu là không đành lòng ta tự mình đi mặt tướng nguyện vì thái úy mở đường quách hoài nghe vậy liền vội vàng không người nói tại lê dương làm sơ chỉnh đốn về sau tư mã ý liền lại lần nữa kỵ binh cũng không truy lý nghiêm chỉ huy binh mã thẳng đến hà nội ba ngày sau hà nội ngày xưa lưu nghị đứng ở tại đây đại doanh đã dỡ bỏ ngụy diên dẫn theo nhân mã thối lui đến nơi đây thì theo hậu phương thám mã tới báo ngụy quân cách này đã không đủ ba mươi dặm cái này tư mã lao kẻ trộm truy ngược lại là có phần nhanh ngụy diên quay đầu nhìn một chút lai lịch cười lạnh nói văn trường sao tới chỗ này lý nghiêm nhìn trước mắt thạch trận n h ữ n g mày nhìn về phía ngụy diên nói đô đốc ngày đó lúc rời đi t ừ n g tại vùng này thiết hạ vài tòa thạch trận lấy ngăn c h ở ngụy quân mọi người theo ta đi vào thạch trận nhớ kỹ đ ừ n g đi loạn ngụy diên xem lý nghiêm một cái nói có khối đá này trận đủ để ngăn chặn ngụy quân chỉ là thạch trận như thế nào ngăn cản ngụy quân mười vạn đại quân lý nghiêm nhữ mày xem ngụy diên liếc một chút có chút không tin hắn đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu cái gọi là trận pháp nếu cũng không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ thạch trận chính mình lại không thể động chỉ cần tinh thông số lý người rất có thể liền có thể từ thạch trận bên trong phân do phương hướng lấy tư mạng ý mức độ sẽ bị thạch trận vây khốn tuy nhiên lý nghiêm cũng không có mở miệng không gặp hiện tại ngụy diên cùng đặng ngải đã không thế nào hỏi thăm chính mình ý kiến tên là tam quân chủ soái nhưng trên thực tế hắn đã bị hai người cho mất quyền lực ngay cả mặt ngoài khách sáo đều không có loại kia hắn hiện tại coi như nói lại có thể thế nào bọn họ sẽ nghe thạch trận bên trong có vài chục tòa tiến tháp đứng lặng ngụy diên mang người tại thạch trong trận rẽ trái lượn phải mỗi tòa tiến tháp phụ cận đều lưu hơn mười người đợi cho bọn họ xuất trận thì ngụy quân đã đến thạch trận trước t h á i h úy phía trước xuất hiện đại lượng tướng đất nội bộ sắp đặt tiến tháp quách hoài đi vào tư mã ý bên người không người nói ồ tư ma ý đi vào trước trận d ơ lên ống nhòm đứng tại chỗ cao hướng về tiễn t h á p phương hướng nhìn lại nửa ngày về sau không khỏi cười nói tuy nhiên nhất thạch trận nhĩ tuy nhiên khối đá này trận tuyển ngược lại là rất có ý tứ vừa v ẫ n ngăn lại ngụy quân đường đi muốn qua chỉ có thể từ thạch trận chúng qua đương nhiên cũng có thể lựa chọn đường vòng tuy nhiên mười mấy vạn đại quân há có thể bị một tòa thạch trận chặn lại b á tể ngươi phái mấy đội nhân mã vào trận tư ma ý cầm ống nhòm quan vọng một trận về sau nhìn về phía quách hoài cười nói trận này dựa vào bắt quái xây lên cùng loại với bắt môn kim tòa trấn đối diện chúng ta là mở cửa ngươi mà lại mang một đạo nhân mã từ đó nơi vào trận tìm sinh môn mà ra ây quốc h ò a gật đầu đáp ứng một tiếng hắn học vấn không tệ bắt môn kim tòa trận tự nhiên không xa lạ gì nếu là thật sự có người đem trận này luyện thành chiến trận hắn có lẽ không có cách nhưng nếu chỉ là một tòa bất động thạch trận vậy đối với hắn tới nói chỉ cần quyết định phương vị xuất trận cũng không khó khăn ngay sau đó quách hoài mang một đạo nhân mã liền thẳng đến thạch trận mà vào dựa theo b á t quái phương vị quyết định phương hướng liền đi vào trong chỉ là một đoàn người sao ở trong trận cuốn b à i vòng sửng sốt tìm không thấy lối ra quách hoài bất thình lình có chút mê mang sao cảm giác có chút không đúng dựa theo b á t môn phương vị giờ phút này chính mình cũng đã đến sinh môn mới đúng nhưng cảm giác tựa như con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng đi đến hiện tại đặng ngải đã không nhớ rõ chính mình vị trí cụ thể phương vị không chỉ như vậy sau l ư n g tướng sĩ cũng không ít tại vào trận về sau tàu tán bất thường quách hoài lại đi một lát sau cuối cùng có chút nhịn không được để cho các tướng sĩ dựng lên người bậc thang t i ệ n đưa chính mình bên trên tường hắn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là thế nào chuyện chỉ là coi như quách hoài leo đến trên tường thời điểm đối diện một trận bén nhọn khe kêu tiếng vang lên quách hoài tâm phát lạnh vội vàng xoay người nhảy xuống p h ư c băng lanh b ò mũi tên thẳng tắp đâm vào phía sau hắn vách tường tiễn vũ vẫn còn ở không ngừng mà rung động ông hót lấy quách hoài chán mà thấm mồ hôi sắc mặt tâm trầm nhìn xem này vẫn rung động nghỉ thêm tiến vũ yên lặng một lát sau nói đi c ò n cũng không tin nho nhỏ một tòa thạch trận còn có thể vây khốn chính mình hay sao sau một c a n h giờ n g à y đã ngã về tây quách hoài nhìn trước mắt cắm ở trên vách tường cắn tên yên lặng không nói cái này thạch trận thật đặc nương bất thường tướng h quân làm sao bây giờ mấy tên đi theo tướng sĩ cũng co chút gấp quấn một vòng bọn họ lại quấn quay về tại chỗ muốn leo tường ra ngoài cái này thạch trận bên trong vài chục tòa tiến tháp hiển nhiên chính là vì phòng ngừa bọn họ bỏ qua đi c h ờ quanh hoài yên lặng một lát sau nhìn xem s ắ c trời nói lại có một canh giờ xác trời liền t ố i xuống sau khi trời tối chúng ta leo tường ra ngoài thạch trận cao chừng một triệu tám giống như trường mâu không sai biệt lắm muốn lật ra đi không khó nhưng này vài chục tòa tiến tháp bên trên có người bọn họ dọc theo con đường này đã không chỉ một lần nhìn thấy ngụy quân tướng sĩ thi thể bị bắn giết tại thạch trong trận những tiến tháp đó tác dụng hiển nhiên cũng là phòng ngừa bọn họ leo tường ra ngoài một đám người yên lặng dựa vào vách tường ngồi xuống hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi ban đêm hàng lâm quách hoài thử qua hợp mọi người lực lượng đem tường đạp đổ nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ tường này vách tường kiên cố có chút vượt qua hắn ngấm lại hơn trăm người cùng nhau dùng lực đụng đúng là không nhúc nhích tí nào một mực đến trong đêm ngụy quân bên kia bất thình lình vang lên tiếng kèn quách hoài bọn họ tự nhiên là có thể nghe hiểu nhà mình hào lời nói quyết định phương hướng bỏ qua vách tường ngạnh s i n h s i n h dựa vào leo tường leo ra thạch trận xuất trận về sau kiểm kê một phen một ngàn nhân mã sau cùng đi theo quách hoài đi ra tuy nhiên hơn ba trăm người t h á i h húy cái này thạch trận rất có cổ quái nhìn thấy tư mã ý về sau quách hoài cười khổ nói mặt tướng vô năng không thể tìm được đường kính ta đã nhìn thấy tư mã ý gật gật đầu nhìn xem quách hoài cười khổ nói trước đây ta đã phái người tại bốn phía điều tra từ cấp huyền đến võ đức sở hữu thích hợp đại quân hành quân đường đều sắp đặt thạch trận lưu nghị quả ngươi phi thường nha đây là còn chưa đánh liền đã bắt đầu cho mình bố trí đường lui tư mã ý nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị một đống thạch trận cho vây khốn chương sáu trăm bốn mươi bảy nghiệp thành bên ngoài thật ngăn trở lý nghiêm tại thạch ngoài trận bồi tiếp ngụy diên các loại một ngày một đêm kinh ngạc nhìn thấy ngụy quân vậy mà thật bị lưu nghị lưu lại thạch trận ngăn cản tại ngoài trận không được tiến thêm cái này có chút phá vỡ lý nghiêm nhận biết rõ ràng cũng là một tòa lấy bắt quái làm cơ sở bố trí thạch trận hắn đứng tại tháp cao bên trên xem phân minh nhưng này ngụy quân tướng linh ở trong trận tựa hồ vắng đầu nhiều lần đều đi n h ầ m đến sau cùng đem chính mình cho vây ở trong trận với lại trong trận ngụy quân không khỏi tụt lại phía sau cái này khiến lý nghiêm có chút thật không thể tin tư ma ý khẳng định cũng có thể nhận ra trận này không có khả năng phái một cái không thông suốt trận pháp người tới phá trận kết quả lại bị vây ở trong trận một ngày đều ra không được đến cuối cùng vẫn là dựa vào trèo tường leo ra đi là ngụy quân quá vô năng vẫn là lưu nghị tòa này thạch trận có huyền cơ khác nhưng lý nghiêm xem nửa ngày cũng không có nhìn ra cái này thạch trận có cái gì huyền cơ nếu này ngụy tướng dựa theo tự mình nhìn đi ra đường đi đi hoàn toàn có thể đi ra ngoài với lại lý nghiêm yên lặng tính nhẩm một phen coi như không phải ở trên cao nhìn xuống nhưng chỉ cần biết thạch trận bố cục phải đi ra ngoài cũng không khó đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề lý nghiêm chăm bề không được hiểu biết ngụy tướng quân cùng đặng tướng quân đâu lý nghiêm từ trên khán đài hạ xuống trở lại trong doanh nhưng không thấy ngụy diên cùng đặng ngải thân ảnh không khỏi ngạc nhiên nói hồi tướng quân hai vị tướng quân tiến đến triệu tập binh mã trong lúc nhất thời sẽ không trở về thân vệ túi người hành lễ nói lý nghiêm yên lặng gật gật đầu lưu nghị lúc trước cho mình binh mã chỉ có một bộ phận lưu nghị hiển nhiên có hắn sự tình muốn làm cho nên c ầ m thống xoái quyền cho mình nhưng nhìn lưu nghị cũng không có đem binh mã đều mang đi hắn đến tột cùng có cái gì kế sách lý nghiêm có chút không hiểu ngẫm lại trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng nhìn chung quanh một chút đối thân vệ nói ngươi đi theo ta ngay sau đó mang theo thân vệ trở lại trong danh trải rộng ra một tâm trống không c h ú c giản ngẫm lại lý nghiêm bắt đầu múa bút thành văn lần này đại bại chính mình khó từ tội trạng nhưng nói đến lưu nghị mới là tại đây người chủ sự trận này đánh bại lưu nghị ít nhất phải gánh một nửa trách nhiệm nếu các loại lưu nghị trở về chuyện kia chỉ sợ cũng không tốt như vậy giải quyết chính mình trước hết ra tay vì là mạnh một k h ắ c đồng hồ về sau lý nghiêm nhìn xem chính mình thư tả trúc giản cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần xác định không có lỗ hổng về sau vừa rồi cầm chính mình tâm phúc thân vệ đưa tới cầm đã hong khô trúc giản đưa cho thân vệ nói ngươi hỏa tốc mang theo phần này trúc giản hồi chiều cầm phần này trúc giản giao cho thái giám hoàng hạo mặt khác cầm khối ngọc bội này giao cho phu nhân hắn sẽ cho ngươi nhất bút tài vật cùng nhau đưa cho hoàng hạo lấy lý nghiêm đối với lưu thiện hiểu biết trực tiếp đi lưu thiện nơi đó nói lưu nghị không phải đoán chừng lưu thiện sẽ không nghe nhưng hoàng hạo có lẽ sẽ có biện pháp làm lưu thiện gần tùy tùng hoàng hạo không thể nghi ngờ là trên đời này lớn nhất hiểu biết lưu thiện người có đôi khi dạng này người nói bên trên một câu nhưng so sánh chính mình khóc lóc van mài nói nửa ngày hữu dụng coi như không thể trái lại cho lưu nghị trị tội chí ít cũng có thể giúp mình phủ nhận một chút liên Quan. thân vệ tiếp nhận c h ú c giản cùng ngọc bội túi người hành lễ quay người bước nhanh rời đi thân vệ là lý nghiêm gia tướng đối với lý nghiêm có chút lòng trung thành chuyện này giao cho người khác lý nghiêm cũng không yên lòng đưa mắt nhìn thân vệ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm lý nghiêm hít sâu một cái khí hắn hiện tại cũng có chút hy vọng lưu nghị thất bại kể từ đó triều đình cũng không có khả năng không trừng phạt lưu nghị đơn trừng phạt chính mình chỉ là lưu nghị đến tột cùng đi làm cái gì cùng một mảnh dưới bóng đêm nghiệp thành tư mã ý ở bên trong vàng đại phá hãng quân trọng đoạt lê dương tin tức đã truyền về nghiệp thành bên trong ngụy triều trên dưới nâng hướng vui mừng khôn siết chỉ cần một trận thắng chí ít triều đình bên này có thể gối cao không lo thậm chí tư mã ý có thể xuất quân chỉ huy nam hạ cùng tàu sảng hợp lực đại phá b ằ n g thống thậm chí có thể nói động giang đông cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh tào phương cũng không minh bạch nhiều như vậy chín tuổi hai tử duy nhất cảm thụ cũng chỉ là trên triều đình không còn là như vậy kiềm chế mọi người vui vẻ tào phương chính mình cũng vui vẻ ngay tại cái này nâng hướng vui mừng bầu không khí dưới nghiệp thành bên ngoài một nhánh thuyền đội lạng yên không một tiếng động theo trương thủy mà xuống một đường đến cũng ngoài thành năm dặm chỗ đầu mùa đông ban đêm đã lạnh có chút làm người ta sợ hãi lưu nghị từ trên thuyền hạ xuống d ã n ra gân cốt một chút nhìn phía xa thành trì so sánh một chút địa đồ nói nơi đây cho là nghiệp thành đô đốc muốn động thủ a mã thu tới đối lưu nghị không người nói lưu nghị cầm trên mặt cỗ hái xuống pha lê bịt mắt bên trên tất cả đều là vũ khí nhìn xem nơi xa trên tường thanh đen đuốc lưu nghị thở dài loại này hoàn toàn chưa quen thuộc địa hình tiến công hắn còn là lần đầu tiên trước kia công thành trước đó lưu nghị sẽ toàn phương vị hiểu biết đối phương thành trì địa thế bố cục còn có bốn phía đường nhưng nghiệp thành tại tàu ngụy nội địa năng lượng xem cũng chỉ có địa đồ tuy nhiên đánh là khẳng định phải đánh một trận ý nghĩa mười phần trọng yếu cũng không biết lý nghiêm bên kia giống như từ m ạ y đánh tới trình độ gì hy vọng đường bại quá nhanh đi nhìn xem sắt trời lưu nghị lắc lắc đầu nói để cho các tướng sĩ hoạt động một chút an vài thứ đợi cho giờ thìn s ắ t trời cầm sáng không rõ thời điểm động thủ lần nữa lúc kia là người dễ dàng nhất mệnh g ã rời thời điểm chúng ta cũng tốt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đừng đánh hỏa cẩn thận bị ngụy quân phát hiện thời đại này thành trì đến trong đêm sẽ tiến hành cấm đi lại ban đêm xa xa như vậy chỉ cần không đánh lửa thành trì bên kia nhìn về bên này cũng là đen kịt một mẩu rất nhanh bàng hội cũng tể tụ nhân mã tìm tới lưu nghị phụ cận nhìn xem lưu nghị hiếu kỳ nói đô đốc muốn chuẩn bị cái gì bó đuốc lưu nghị để cho người ta đem trước đó chuẩn bị bó đuốc lấy ra đô đốc không thể sáng công a bàng hội giật mình nói ai nói muốn sáng công cái này dùng để làm bộ lưu nghị lắc lắc đầu nói lúc trời sáng mã thu chỉ huy ba đằng giáp quân tiên đ ă n g thành còn lại năm người ta sẽ làm ra hỏa đỡ đến đến lúc đó một người khiêng một khung năm cái bó đuốc đều nhóm lửa sau đó phối hợp vào thành làm r a đại quân tới công giả tượng đô đốc nếu có thể phá thành trực tiếp công chiếm chính là làm gì như thế mã thu cười nói xoa xoa tay hà ngục khí lưu nghị nhìn xem nghiệp thành phương hưng ớ nói đây chính là ngụy triều quốc gia ngẫm lại trường ăn có bao nhiêu thường chu quân nếu thật cướp chiếm ta sợ chúng ta đều ra không được nếu có thể đem tặc quân dọa lùi đó là không còn gì tốt hơn về phần này ngụy triều tiểu hoàng đế năng lượng cầm đến tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu cầm không đến chỉ cần có thể đem bọn hắn làm cho rời đô liền có thể thời gian từ từ trôi qua lưu nghị một bên chỉ huy người chế tác hỏa đỡ một bên giống như bàng hội cùng mã thu thương lượng chút chi tiết một trận bọn họ là chủ lực lưu nghị sau cùng mới có thể vào thành phái một người đi thông chi lý nghiêm nếu là còn không có bại để cho hắn ngăn chặn tư mạ ý ta chiếm cứ nghiệp thành về sau sẽ cùng hắn giáp công tư mạ ý mắt thấy hẹn xong thời gian sắp tới Lưu Thu Nghị cho để Mã bang hội đáp ứng một tiếng lúc này sai người đi truyền lệnh một bên khác mã thu tại lưu nghị ra hiệu dưới mang theo đằng giáp binh hướng phía nghiệp thành tìm tòi đi qua Đảng binh giáp hỏa, sợ c h o n ê n đoạt đ thành n ồ g thời thành mở cửa thành ra về sáu a u Đảng g i p q â n nhiệm vụ cũng vững giữ vụ là t h h phần à n tưởng, t về r o n thành chiến g tranh, bốn ở i b g hội dẫn đầu vô đ ư ơ i quân t ớ i đ á n Trường h 648, bất đắc dĩ hạ hầu mậu có chút say khướp từ dưới tường thành đi tới tư ma ý đại bại hán quân đối với ngụy triều tới nói tự nhiên là chuyện thật tốt tối nay toàn bộ trường an hiển quý đều được mời đi hướng về cùng trong ăn uống t i ệ t rượu hạ hầu mậu làm thanh hà công chúa p h ò mã tự nhiên cũng coi là ngụy triều hiển quý chỉ là hạ hầu mậu cũng không vui vẻ năm đó quan trung bại trận hạ hầu mậu mất trường an về sau theo tào chân bại quân trở về trước một bước được a n bài tiễn đưa qua hòa nhưng hắn tới tào chân không có liên quan tới hạ hầu mậu thất lạc trường an tại trong mắt rất nhiều người liền thành dẫn đến quan trung đại bại kẻ cầm đầu vô luận là tào duệ tại vị thời điểm vẫn là tào phương kế vị hạ hầu mậu thủy trung không được trọng dụng mấy năm trước còn kém chút bị chính mình mấy cái huynh đệ vũ cáo về phần giống như thanh hà công chúa quan hệ vợ chồng cũng là một lời khó nói hết tối nay mãn triều văn võ tại hoàng cung ăn uống tiệc rượu duy chỉ có hán tuy nhiên thân ở hoàng cung nhưng giống như lại bị toàn bộ thế giới cô lập đã là bất hoặc chi niên thân là hạ hầu đôn con trai lại chẳng làm nên trò chống gì treo thượng thư chức vụ nhưng không có mảy may quyền lợi tối nay mượn t i ể u kính cầm thanh hà công chúa hung hăng mắng một trận bây giờ trong nhà là không thể quay về dứt khoát tới trên tường thành hóng hóng gió cũng chạy không một chút tinh thần bình hưng hầu một tên tướng sĩ nhìn thấy hạ hầu mậu lên liền vội vàng tiến lên k h ô n g mình hành lễ nói không cần đa lễ ta tới đứng một lúc liền đi hạ hầu mậu k h o á t k h o á t tay theo năm đó quan trung chiến về sau hắn liền không có lại dẫn qua binh bây giờ những n à y tướng sĩ tuy nhiên khách khí với hắn nhưng hiển nhiên là tới đ ổ i người hạ hầu mậu có chút bực bội trong quân có quy củ thủ thành tướng lĩnh cười khổ nói á n h hạ hầu mậu thở dài một cái nho nhỏ thành môn thủ tướng cũng dám cầm quy củ tới dọa hắn a đang muốn nổi giận ánh mắt đột ngột ngưng tụ nhìn về phía đối phương phía sau một tên người mặc đằng giáp chiến sự bất thình lình từ trên tường thành bỏ lên hạ hầu mậu hất đầu một cái cho là mình uống choáng b i n h này thủ thành tướng lĩnh thấy thế đang muốn nói cái gì sau lưng bất thình lình r ỗ i ra một cái đại thủ tại tướng lĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt một tay bị thán miệng mũi băng lanh trầm đục gâm thanh bên trong tướng l ĩ n h trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ hạ hầu mậu cuối cùng kịp phản ứng địch vô ý thức hạ hầu mậu muốn hô to thậm chung í v quanh mấy tên ngụy quân cũng phát hiện không đúng vội vang muốn xông lên lại bị từ một bên khác nhào lên đằng giáp binh nhanh chóng dập tắt tiếng chém giết chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong bắt đầu không ngừng vang lên ngụy quân tốc độ phản ứng có chút nhanh ngoài thành nhìn xem cầu treo bắt đầu rơi đi xuống lưu nghị phất phất tay nói châm lửa chuẩn bị vào thành hắn muốn làm ra đại quân xuất hiện tại nghiệp thành trạng thái để cho nghiệp thành nội bộ trước tiên loạn châm lửa bàng hội một tiếng thét ra lệnh to rõ tiếng kèn ở trong trời đêm quanh quẩn từng dây bó đuốc không ngừng hiện ra tại bàng hội chỉ huy dưới bắt đầu vào thành lưu nghị cũng không có động tại thân vệ bảo vệ dưới đứng ở ngoài thành yên lặng nhìn xem năm ngàn binh mã một người giơ lên một cái hòa đỡ bắt đầu chậm dù à thành di động. Đứng ở chỗ này thành thành, i di tại nghiệp thành trên tường thành, diện Nghiệp hiện, mọi hướng chỗ nhìn không nhưng không nhỏ à. Nghiệp thành bắt đầu loạn, hán quân bất thỉnh lính tường trong động. Đứng đứng trên trang này cũng loạn, quân người bắt bất xuất ra, đầu đây ở cả không ra. là tất nghĩ sao ngay hôm nay tư mã ý truyền đến tin chiến thắng bên trong đã đánh tới hà nội trọng đoạt hà nội có hy vọng hán quân làm sao lại bất thình lình xuất hiện tại nghiệp thành bên ngoài nhưng lúc này đã không có người năng lượng nghĩ nhiều như vậy trong hoàng cung tương tể các loại một đám đại thần vội vàng chạy đến khuyên tào phương mau sớm ra khỏi thành để tránh hán quân phong mang hán quân rất cỡ nào tào phương nhữ mày hỏi rất nhiều tương tể gật gật đầu nhìn xem tào phương nói với lại thành môn đã phá hán quân đã giết vào trong thành bệ hạ nếu ngươi không đi nếu bị hán quân bắt sống ta đại ngụy v o n g vậy đừng quản hán quân là thế nào vòng qua tư mã ý đại quân giết tới nghiệp thành nhưng giờ phút này hán quân giết vào trong thành là thật sự với lại hán quân chiến l ư ợ c tương đối khủng bố thế r ư tương ớ c mực đó đang tể một mực đang mang n b ý đồ cầm h nhưng quân căn bản ngăn không、được. nếu không nếu có hy vọng, hán cũng không nguyện hy được, là n y khuyên thái à ư n nghiệp g thành. úy nói tào phương có chút do dự lúc trước tư mã ý là chủ trương gắng sức thực hiện không rời đô nếu lúc này rời đô lời nói này tư mã ý trở về chính mình nên như thế nào giải thích hạ. tương tể khổ sở nói về tôi cũng biết nếu rời đô bị hư hỏng ta đại ngụy quốc vận nhưng bây giờ nếu không rời đô đại ngụy tương vong vào hôm nay nếu thái úy trách tội về tôi nguyện vọng lấy cái chết tạ tội nhưng trước mắt nhất định phải đi tào phương vẫn còn có chút chăn trở nhưng ngoài cung tiếng la rết đã vang lên liên miên tương tể cũng không lo được rất nhiều lập tức xin lỗi một tiếng kéo tào phương liền đi tụ hợp quần thần về sau mọi người một đường đi về phía nam môn mà đi trước mắt nghiệp thành mặc dù mất nhưng tư mạng ý vừa mới đại thắng một trận ngụy quân còn có phản công nghiệp thành cơ hội ngươi nói cái gì lưu nghị nhìn trước mắt tù binh ngụy quân tướng lĩnh c a o mày nói tư mạng ý đại thắng khi nào sự tình nay bị bắt sống t à o quân tướng lĩnh hiển nhiên không phải cái gì kiên cường nhân vật do dự một chút về sau tại lưu nghị uy hiếp dưới liền đem hết thể nói hết ra ngay tại hôm qua thái u y truyền về tin chiến thắng vào trong vàng đại phá lý nghiêm về sau đã phục đoạt lại lê dương duyên tân các vùng bây giờ đang tại hà nội cùng hán quân g i ằ n g co quân ta thương vong như thế nào lưu nghị lòng có chút tóc chìm nhìn đối phương nói cái này mặt tướng thực sự không biết mặt tướng tuy nhiên trong quân nhất giáo úy biết rất ít này tướng lĩnh vội vàng xin tha nói bàng hội lưu nghị y ê n l ặ n g một lát sau đối bên cạnh bảng hội quát có mặt tướng đi bắt một cái có chút phân lượng nhân vật lưu nghị có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt nghìn tính v ậ n tính cũng không có không tính Nghiêm như tới Lý、Nghiêm、sẽ v ây không trải bang ạ n h hội đáp ứng một tiếng vội vàng mang đám người đi bắt người lưu nghị tâm tình nặng nề tiếp tục chỉ huy đại quân xua đổi u giảo sát ngụy quân đến s á t trời đã sáng rõ mặt trời lên cao thời điểm trong thành tranh đ ấ u âm thanh cùng tiếng chém giết đã dần dần yếu hạ xuống từng có phong phú kinh nghiệm lưu nghị biết chiến tranh đến lúc này đã cơ bản kết thúc nhưng tâm tình nhưng là vô cùng nặng nề đô đốc bàng hội mang theo mấy tên thân vệ áp lấy một người tới đối lưu nghị chắp tay nói người này là đã chết hạ hầu đôn con trai hạ hầu tử giang đứng lên đi nhìn một chút một mặt sợ hãi r u ộ t rè nam tử lưu nghị cũng không có thời gian cảm thán hổ phụ khuyến tử phất phất tay nói nội hoàng chiến kỹ càng nói với ta nói một chút â hạ hầu tử giang nơm nớp lo sợ đứng lên cầm nội hoàng chiến đầu đuôi nói rõ chi tiết một lần từ tư mã ý vườn không nhà chống bắt đầu ngay tại nội hoàng chuẩn bị dùng thủy công về sau tư mã ý từng bước chiến bại lấy nuôi lý nghiêm tiêu ngạo lòng một mực thối lui đến nội hoàng về sau tư mã ý lấy thủy công bại địch hạ hầu tử giang làm hạ hầu đôn con trai tại cái này nghiệp thành bên trong bao nhiêu là có một ít phân lượng tư mã ý như thế nào bại lý nghiêm cơ bản đều biết bao quát tư mã ý thu được đại lượng hán quân binh khí khải giáp cùng công trình khí giới lại là thủy công lưu nghị thở dài trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạc không biết nên như thế nào biểu đạt đây vốn là một lần cơ hội tốt vô cùng nghiệp thành đều bị chính mình phá chỉ cần lý nghiêm có thể kiên trì đến bây giờ bên này không cần quá nhiều người ba ngàn đằng giáp binh bất thình lình sau này phương dết ra đầy đủ để cho tư mã ý tiến thối mất theo đến lúc đó toàn bộ ngụy quận đều có thể cầm xuống thậm chí mượn nghiệp thành bị phá h uy thế một cổ tác khi cầm thanh h ạ các vùng cầm xuống đem ngụy triều một chia làm hai cũng có thể nhưng bây giờ cái gì cũng là giả đô đốc hiện tại làm sao bây giờ bang hội nhìn về phía lưu nghị rút quân lưu nghị bất đắc dĩ thở dài lúc này hắn có thể làm sao nghiệp thành tuy nhiên một tòa cổ thành lưu nghị nếu lựa chọn tử thủ nghiệp thành trong tay hắn chỉ có tám n g h n nhân mã nếu bị vây cũng không cần làm cái gì đoạn thủy tuyệt lương đều có thể đem chính mình cho tươi sống mà i chết tuy nhiên khu trục l à địch đánh vỡ nghiệp thành nhưng cuối cùng không thể bắt sống t r ợ đối phương bây giờ một mình xâm nhập hà nội binh mã cũng không có khả năng kịp thời chạy tới trợ rút hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui đô đốc ngụy quân nếu có phòng bị lần sau còn muốn công phá nghiệp thành coi như khó bàng hội không ngừng nói khó cũng không có cách nào lưu nghị thở dài nói hiện tại không đi chúng ta chi này tinh nhuệ liền phải t r ô n vùi ở chỗ này truyền ta quân lệnh toàn quân mang lên đầy đủ thực vật rút lui ra khỏi thành theo đường cũ trở về hồ quan ây bàng hội nghe vậy thở dài đáp ứng một tiếng tiến đến truyền lệ nhìn xem bốn phía bừa bộn thành trì lưu nghị siết chặt quyền đầu lần này còn kém một chút cứ như vậy một chút nhưng là cầm trận này nguyên bản có thể rất nhanh kết thúc chiến tranh miễn cưỡng đẩy về sau hai ba năm từ m ã y đến đại hán trang bị tuy nhiên không biết có bao nhiêu nhưng nhất định có thể trang bị ra một nhánh tinh nhuệ đến hán quân vốn có ưu thế bị suy yếu không ít mã thu lưu nghị nhìn về phía một bên chạy đến mã thu nói lập tức truyền mệnh lệnh của ta quay về hà nội Nói cho Nguyễn Diên, ta ít ngày nữa liền có thể trở về. Hà Nội quân sự tạm bởi đặng ngài trưởng, hắn chỉ huy vạn nhân mã qua sông, đi hổ lao quan mà ra, nhanh chóng chiếm cứ hình dương các vùng, đoạn sàng đường lui. Tất nhiên Ký Châu bên này, trong nhất không tiên tiên sàng đón lấy lại toàn có có bởi tiếp đi chiếm lui. thời giải diệt, lại diệt cho cho chỉ cư các Châu lúc được, trước trước cho lực lực thể Hà huy hổ thể, hợp tao lao Nguyễn. qua tàu quyết vậy lấy ít trở tạm Tất tư tàu ba ra, mà làm về, để sự mạ mã đem Ký ý mã thu lúc này đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy tới truyền lệnh lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhìn một chút tòa thành trì này sai người cầm trong kho hàng lương thực lấy ra cấp cho cho bách tính mang theo vài phần p h i ề n muộn nhanh chóng rời đi nghiệp thành leo lên đường về tàu thuyền hướng về hồ quan mà đi duyên hy hai năm đông tháng mười lưu nghị tại công phá nghiệp thành làm cho ngụy đế khó thoát về sau khi biết không có viện binh tình hùng dưới nhanh chóng đường cũ trở về lui về hồ quan chương sáu trăm bốn mươi chín ngưng chiến đô đốc ngài khương duy nhìn xem đi mà quay lại lưu nghị có chút mộng cũng không gặp thả tín hiệu để cho mình tiếp ứng sao cứ như vậy trở về vô ý thức hỏi không thể phá thành phá ngụy đế trốn đi quân ta chiếm cứ nghiệp thành một ngày nên tính là phá đi lưu nghị thở dài một bên để cho mã thu cùng bảng hội tiếp tục xuất quân rút về hồ quan vừa nói nơi đây rất nhanh liền sẽ bị phát giác các ngươi cũng rút lui ta sẽ tại hồ quan bên kia thiết lập một cửa thẻ để tránh ngụy quân ngày khác dùng cái này phản công t ị n h châu â khương duy gật gật đầu vẫn còn có chút không hiểu nhìn về phía lưu nghị lý nghiêm bại bại có chút hoàn toàn quân đội lui giữ hà nội lưu nghị xem khương duy liếc một chút cười khổ nói đây là lưu nghị tiếp cận nhất đánh bại tư mạng ý một lần lần này về sau lại giống như tư mạng ý đối đầu lưu nghị cũng không xác định chính mình phải chăng còn có vận may này k i mưu l dùng một lần gọi k i mưu l dùng hai lần cái kia chính là trí trướng khương duy minh bạch lập tức gật đầu an ủi tuy nhiên cũng không tính bại ngụy đế bị buộc chạy ra nghiệp thành chỉ này một điểm liền đủ để cho ngụy triều nhân tâm đại mất đón lấy chiến tranh quân ta càng có ưu thế đô đốc thừa dịp cơ hội này phái một đội binh mã cắt đ ứ t tào sảng lương đạo bên trong chiến sự nếu thắng thì t à o ngụy chỉ còn lại ưu ký hai tiểu bang không đáng lo lắng vậy ta đã sai người thông chi ngụy diên đi làm lưu nghị cười vỗ vô, vô khương duy bà v à i nói đi thôi rút về hồ quan ký châu tuy nhiên bắt không được nhưng cái này tịnh châu nhưng là chúng ta lần này ta công phá nghiệp thành cũng thật có thu hoạch Bác ước chỉ cần ở đ ây diễn luyện binh mã, đợi luyện năm sau, ta sẽ để cho bàng、Đức、bên sau, cho cho mã, để Đức sẽ ta khương i a c i đội binh mã tới giúp a một mã n g i c ô chiếm nhạn môn. Ê! Khương môn. duy đáp ứng một tiếng bắt đầu tổ chức nhân mã rút lui nhìn xem từng chiếc từng chiếc tàu thuyền bị đẩy tới bờ sông quân đội bắt đầu rút đi lưu nghị thở dài một trận đối với tào ngụy ảnh hưởng s á t thực cự đại nhưng lý nghiêm trận này đánh bại nhưng là để cho nguyên bản năng lượng một bàn tay trộm chết tào ngụy đến một đường sinh cơ tiếp đó cuộc chiến này vẫn phải đánh chỉ là đổi binh khí tư mã ý cũng không có dễ đối phó như vậy vẫn là đến thủ chỉ cần cầm tư mã ý kéo ở chỗ này bên trong chiến sự theo ngụy diên gia nhập chiến trường hẳn là có thể rất nhanh kết thúc chỉ hy vọng đông nô bên kia chia ra nhiễu loạn hiện tại lưu nghị sợ sẽ nhất là ngoài ý m u ố n nếu như đông nô cũng tham chiến lời nói trong lúc này ban đầu cái này một mảnh cầm hoàn toàn lâm vào chiến loạn kinh châu thủy quân cũng phải động chiến hỏa liên tục phía dưới sinh linh đồ thán đây là lưu nghị nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả vốn là có thể không trải qua những này nhưng bây giờ lý nghiêm trận này đánh bại bại thật không phải lúc dù là chậm thêm dỗ tốt tư mã ý nhận được tin tức về sau lại nhiều kế sách cũng không có cách nào thi triển lý nghiêm lần này trở lại nợ mới nợ cũ cái kia một ngay tại lưu nghị lui về thử hầm l o ấp thì tư mã ý giờ phút này chính đối thạch trận phát sầu sáng sớm tư mã ý liền sai người chuẩn bị mang ra cái này thạch trận dù sao bên trong cũng không có nhiều binh mã bọn họ mang ra họa cản quân ngăn cản vừa vặn tới một trận hắn cũng muốn nhìn xem trang bị hán quân trang bị ngụy quân cùng hán quân ở giữa còn có bao nhiêu tranh lệch chi tiết cái này thạch trận ngoại ý muốn kiên cố quách h o à i mang đám người bận bịu một ngày dùng hết biện pháp cũng chỉ là h oanh mở một vách t ư ờ n g còn không phải hoàn toàn h oanh sợ chỉ là có thể làm cho quân đội đi qua lưu nghị ở phương diện này năng lực thực sự để cho người ta đau đầu p h ụ thân ngay tại tư mã ý mặt mà ủ mày trao thời khắc đã thấy tư mã sư giục ngựa chạy như bay đến thử nguyên tư mã ý nhữ mày nhìn về phía tư mã sư không phải để ngươi áp vận đồ quân n u tạm giam những hán quân đó à? tới đây làm gì phụ thân nghiệp thành sẽ ra chuyện tư mã sư tung người xuống ngựa hung hăng thở mấy hơi thở nhìn xem tư mã ý nói ồ tư mã ý cau mày nói nghiệp thành năng lượng ra chuyện gì b ậ y hạ phái tới tín sứ lưu nghị hôm qua bất thình lình từ trương thủy r d t ra trong đêm công thành nghiệp thành phá tư mã sư sắc mặt âm trầm nói bậy hạ tại bách quan hộ vệ dưới trốn hướng về trung sơn nghiệp thành có hai vạn thủ quân như thế nào sẽ bị tùy tiện công phá tư mã ý nghe vậy sắc mặt đại biến nghiêm nghị nói theo tín sứ nói những hán quân đó có chút lợi hại đao thương bất nhập với lại năng lượng phản thành mà lên triều đình bởi vì phụ thân đại phá hán quân mà đêm bông xuống mãn triều văn võ đều tại ăn mừng ai ngờ này lưu nghị bất thình lình từ trương thủy đánh tới căn bản không kịp phản ứng thành liền phá tư mã sư cười khổ nói lưu nghị tư mã ý trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm nhìn trước mắt thạch trận nói vẫn là ta xem thường hắn nếu không có chúng ta trước tiên phá lý nghiêm giờ phút này quân ta nguy rồi tư mã sư gật gật đầu nếu không có trước tiên phá lý nghiêm lưu nghị tới bên trên như thế vừa ra tam quân tất nhiên q u â n tâm dung chuyển lưu nghị nếu lại xuất quân cùng lý n g i ê m tiền hậu giáp kích gãy mất đại quân lương thảo tư mã ý cho dù có thông thiên c h i năng cũng phải quỳ nghe nói này lưu nghị khi biết lý nghiêm binh bại về sau liền lập tức bỏ thành rút đi tư mã sư nhìn trước mắt thạch trận n ế u mày nhìn về phía tư mã ý nói phụ thân còn muốn công hà nội a rút quân đi tư mã ý nhìn trước mắt thạch trận một trận phiên muộn không nghĩ tới chính mình tính kế lưu nghị lại bị lưu nghị trái lại lợi dụng nếu không có này lý nghiêm chỉ vì cái trước mắt để cho mình tìm cơ hội đánh bại chỉ sợ lúc này toàn bộ ký châu đều muốn loạn lắc đầu tư mã ý xoay người nói q u â n tâm đã động với lại lưu nghị kế này không thành tất nhiên nhanh chóng trở về chúng ta muốn đánh vào hà nội là khó dù là lý nghiêm bản sự cao hơn lưu nghị tư mã ý còn không sợ nhưng nếu lưu nghị trở về tư mã ý thật đúng là không có gì tự tin năng lượng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu lý nghiêm là người thông minh ngươi dụng kế hắn sẽ phá giải cái này thật không sợ nhưng lưu nghị khác biệt mặc kệ ngươi dùng cái gì mà tính h ắ n ứng đối phương pháp cũng chỉ có một chữ thủ tuy nhiên một người như vậy bất thình lình phản đạo hành chi tới cái kỳ b ì n h một tiến tư mã ý cũng có chút chống đỡ không được n g ư ờ i tuyệt đối không biết hắn lúc nào sẽ cho ngươi thêm tới một tay giống như lý nghiêm dạng này nhân đấu mặc kệ thắng bại cũng sẽ không hao tổn quá nhiều thời gian nhưng nếu giống như lưu nghị đánh ngươi coi như có thể thắng cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngăn có thể hoàn thành nhất làm cho người khó mà chịu là coi như thắng cũng không có khả năng đại thắng mà trước mắt nguy triều trải qua chuyện này trong triều tất nhiên dung chuyển tư mã y đến nghị cách thuyết phục tào phương trở lại nghiệp thành ở đâu là ngụy quốc quốc đô tuyệt không thể tùy tiện sửa đổi trước đó thoát đi nhưng nói là bị buộc bất đắc dĩ nhưng nếu muốn rời đi chỗ hắn không thể được tư mã y tuyệt không đồng ý rời đô sự tình quan hệ trọng đại trước mắt nguy triều căn bản chịu không được dạng này dày vò t ừ nguyên ngươi mang một đạo nhân mã đi bên trong chợ giúp tào sản g triều đình tạm thời bất lực khó chú ý nhưng trung nguyên chi chiến không thể bại tư mã ý nhìn về phía tư mã sư nói mới được binh giáp ngươi mang lên một nhóm trang bị tốt nếu có cơ hội cỡ nào chiếm lấy một chút、Ê. tư mã sư gật đầu đáp ứng một tiếng đối tư mã ý túi người hành lễ cáo tử rời đi tư mã ý thì mệnh quách hoài thu binh rút quân t h á i h úy dùng hán quân nơi đó thu được đầu thạch xa tất nhiên có thể đem cái này thạch trận đánh nát làm gì lúc này rút quân quách hoài có chút không cam lòng nói vừa mới tử nguyên mang đến tin tức lưu nghị dẫn binh đánh vào nghiệp thành bệ hạ trốn hướng về trung sơn ta nhất định phải nhanh chạy về ổn định triều cục ngươi tại duyên tân chú quân nhớ lấy không thể khinh động hết thể đợi ta sau khi trở về làm tiếp so đo tư mã ý nhìn xem quách hoài trầm giọng nói lưu nghị binh pháp thao lược không được vậy cũng phải xem với ai so chí ít theo tư mã ý quách hoài chưa hẳn năng lượng thắng lưu nghị lúc này đại ngụy triều cục bất ổn lúc này tốt nhất đừng tùy tiện giống như lưu nghị khai chiến lấy thủ làm chủ hán chờ chính mình sau khi trở về làm tiếp quyết đoán quách hoài nghe được có chút s ư ớ n g sở đến tột cùng phát sinh chuyện gì vì sao lưu nghị sẽ xuất hiện tại nghiệp thành thằng đến tư m ã n ý đẩy hắn quách hoài vừa rồi như ở trong n mộng mới tỉnh vội vàng hướng lấy tư m ã n ý không người lĩnh mệnh nói thái uy yên tâm mặt tướng nhất định thể sống chết dự vững duyên tân không cứ gọi hán quân bước qua duyên tân nửa bước tư m ã n ý vốn định chấn an vài câu không cần nghiêm trọng như vậy nhưng cuối cùng vẫn không nói duyên tân nếu là có mất lưu nghị có thể xuất quân trực tiếp đánh vào triều ca uy hiếp nghiệp thành trước mắt đại ngụy hướng cần ổn định duyên tân triều ca cái này một đường phòng ngự tầm quan trọng tuyệt không cho phép có sai lầm tuy nhiên hắn cảm thấy trải qua lý nghiêm bại trận lưu nghị bên người binh lực tất nhiên không đủ nhưng hắn không dám đánh cược nhắc nhở vài câu về sau tư mã ý vội vàng lên ngựa mang theo hầu cận một đường thẳng đến trung sơn mà đi chương 650, t h i ể u nhân trường t h í c h thích đô đốc thành công đặng ngải nhìn xem bất thình lùi binh ngụy quân thu hồi ống nhỏm, trên mặt hồi nhỏm, không có quá nhiều quá vui lại ống m có ừng cái này vốn là một lần tuyệt cơ chăng có hội, giờ phải thời ngài riêng này vốn lần nhưng hắn lắng hơn nghị quân. Thướng quân, ngụy tướng quân tìm ngài nghị sự. Một tên ngụy riêng thân là hào tuyệt bây vệ lo lưu một tìm Một thể rút kịp sự. đặng i dưới, đối vào nhìn trên tháp phía phía đ n g à i hô luôn nói. n Ừm. đ ặ gật ngài g gật đầu từ trên tháp quan sát hạ xuống đi theo đối phương hướng về đại doanh phương hướng đi đến lý nghiêm cũng tại tuy nhiên đặng n g à i cũng không để ý gì tới hắn chỉ là ngồi quỷ chân tại chính mình trên ghế ngồi đối với lý nghiêm nói tướng quân tìm ta Ừm. ngụy diên gật đầu nói đô đốc phái người truyền tin bên này sự tình hắn đã biết rõ nghiệp thanh đã phá tuy nhiên bởi vì ta quân không thể k i ể m chế lại tư mạng ý cho nên đô đốc đã ở hôm qua bất đắc dĩ triệt b ì n h quay về hồ quan vừa rồi đã thấy ngụy quân rút lui nghĩ đến cũng là đến tin tức đặng ngải gật gật đầu có chút tiếc nuối bất q u á dưới mắt cũng không dễ đi quái lý nghiêm dù sao lúc ấy hắn cùng ngụy diên nếu cũng có chút bị thắng lợi choáng váng đầu vóc ý tứ cũng không có khuyên can lý nghiêm đô đốc ít ngày nữa liền muốn trở về ngụy diên nhìn về phía lý nghiêm cùng đặng ngải nói lần này phái người trở về trừ trấn an quân tâm bên ngoài đô đốc còn mệnh ta dẫn binh ba vạn nam hạ n g cắt đứt tào sảng lương đạo ta sau khi đi đô đốc trở về trước đó bên này trong quân tạm bởi sĩ tái chủ trì lý nghiêm thật cũng không muốn nói ra lời nói dù sao mất mặt đã thất lạc đại phát giờ phút này nghe vậy nhưng là nhịn không được nói quân ta phương kinh lịch trải qua một trận đánh bại binh mã vốn cũng không nhiều nếu lúc này phân binh như thế nào còn có thể cùng tư mã ý tác chiến lưu nghị lần này xuất binh tổng binh lực là mười lăm vạn khương duy mang đi một vạn nhân mã trước đó trên chiến trường chết trượt lưu tại lê dương bị bắt chừng hơn bốn vạn trên thực tế hà nội binh lực lại thêm lưu nghị mang về nhân mã cũng không đủ mười vạn bây giờ nếu lại phân ra ba vạn chỉ còn lại bảy vạn nhân mã như thế nào còn có thể lại đánh lại phương bắc thời cơ chiến đấu đã mất trong lúc cấp thiết khó mà công phá đô đốc ý tứ là trước tiên trợ hữu tướng giải quyết bên trong chiến sự sau đó s o n g phương hợp binh một chỗ hợp lực đánh vào ký châu đặng ngải xem lý nghiêm l i ế t một chút cao mày nói tuy nói bị đánh bại nhưng lý nghiêm cũng không phải là hạ người vô năng sao ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu đúng vậy ai trước mắt tào ngụy nội bộ dung chuyển quân ta nếu lại đánh vào ký châu ngụy quân tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng không bằng trước đó trước tiên công bên trong ngụy diên đứng lên nói việc này không nên chậm trễ ta cái này liền xuất binh tướng h quân đi từ từ đặng ngài cười gật đầu nói ngay sau đó ngụy diên chỉnh bị binh mã hôm sau trời vừa sáng qua sông đi thành cao tự thành cao mà ra thẳng đến huỳnh dương trường an hoàng cung hoàng hạo ngươi như vậy nghiêm túc là ý gì lưu thiện có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía một mặt nghiêm túc hoàng hạo gần nhất tâm tình của hắn không tệ tuy nhiên lý nghiêm ở bên trong vàng đại bại sự t ì n h có chút náo tâm nhưng lưu nghị theo sát lấy trực tiếp công phá nghiệp thành làm cho ngụy triều triều đ ỉ n h chật vật chạy trốn quả nhiên là phóng đại sĩ khí hiển nhiên lưu nghị kế sách thành công chỉ tiếc lý nghiêm bên này xảy ra sự cố cái này khiến lưu thiện rất bất đắc dĩ nhưng cũng không nghĩ tới muốn trị lý nghiêm tội dù sao thắng bại là chuyện thường bình ra lý nghiêm bại tuy nhiên thảm nhưng cũng chỉ có thể nói hắn năng lực không đủ triệt hạ tới là được năng lực bên trên lý nghiêm vô luận quản lý địa phương vẫn là tham nghị triều chính cũng không tệ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng việc đã đến nước này lưu thiện cũng chỉ có thể phái người đi chấn an một chút gần nhất khả năng tâm tình quá tốt duyên cớ chuyện phòng the có chút thường xuyên khiến cho cũng không dám quay về sau khi cung lúc đầu muốn ở chỗ này giải sầu một chút hoàng hạo bất thình lình bày ra như thế một bộ dáng chạy tới để cho lưu thiện tâm lý dù sao cũng hơi cách đứng rất có mừng cảm giác khuôn mặt thật không thích hợp làm cái biểu tình này vậy hạ hoàng hạo đối lưu thiện quỳ gối nói nô tỳ có tội ồ lưu thiện liếc hoàng hạo liếc một chút tiếp tục đùa chính mình chim chóc thuận miệng nói nói đi lại gây người phương nào t ư không hoàng hạo cười khổ nói a lưu thiện nghe vậy khẽ giật mình quay đầu nhìn xem hoàng hạo nói t ư không tại phía xa hồ quan ngươi ngược lại là muốn t r e o người ta người ta có công phu để ý đến ngươi mới được ngươi sẽ không đi t r e o chọc lưu thành a nô tỳ nào dám hoàng hạo khỏe miệng co quắp rút hắn tình nguyện gây lưu nghị cũng không muốn chọc giận nàng cái nào nữa nhi gây lưu nghị tối đa cũng liền lưu nghị cho hắn một bàn tay nhưng nếu là gây lưu thành này không nói lưu nghị ra cắt lượng cùng lúc nhảy ra lưu thiện đều sẽ trừng trị hắn tư không bây giờ bên ngoài vì nước chinh chiến c h â m không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới tiền tuyến tướng sĩ lời đồn đại lưu thiện xem hoàng hạo liếc một chút lạnh nhạt nói nô tỳ minh bạch tuy nhiên lần này thật không có quan hệ gì với nô tỳ hoàng hạo vẻ mặt c ầ u xin từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre giao cho lưu thiện nói hôm qua lý nghiêm tướng quân bất thình lình phái người đưa tới cái này nô tỷ nếu dựa theo c h ú c giản bên trong thuật đi làm sợ sẽ phải đắc tội tư không hoàng hạo trong lòng âm thầm t h ở p h à o hắn nhận được lý nghiêm thư tín về sau liền làm hai tay chuẩn bị mang theo c h ú c giản chạy đến tìm lưu thiện tìm một chút lưu thiện ý nếu là lưu thiện vẫn là như ngày xưa tín nhiệm lưu nghị liền trực tiếp bán lý nghiêm nhưng nếu là lưu thiện phàm là có chút đối với lưu nghị nghĩ kỵ cái kia chính là một phen khác lý do thoái thác lưu thiện nghe vậy nhữ mày tiếp nhận trúc giản đến mở ra trúc giản nhìn xem trên thẻ trúc nội dung sắc mặt dần dần âm chầm xuống thở ra sau một lúc lâu lưu thiện trực tiếp cầm trúc giản ném xuống đất lắc đầu thở dài t ố t một cái lưỡng triều lao thần cái này thời điểm không nghĩ thanh lý quốc gia lại nghĩ đến mưu hại đại tướng tuy nhiên chấm càng hiếu kỳ lý nghiêm tại sao lại tìm ngươi nói xong lời cuối cùng lưu thiện giống như cười mà không phải cười nhìn xem h o à n hạo hoàng hạo sắc mặt tái đi vội vàng dập đầu nói nô tỷ cũng không biết bậy hạ cầm sạch sở này lý nghiêm từ trước đến nay xem thường nô tỷ lưu thiện xem hoàng hạo liếc một chút l ắ c l ắ c đầu nói đứng lên đi thật không có thật muốn xử lý hoàng hạo một cái quân chủ cần trung thần năng thần tới vì chính mình quản lý thiên hạ nhưng tương tự cũng cần gian thần không chỉ là thăng bằng trong c h i ề u thế lực trọng yếu nhất là thời khắc mấu chốt gian thần khả năng giúp đỡ tự mình cóc nổi giết gian thần còn có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng tóm lại gian thần tác dụng rất nhiều với lại gian thần so trung thần lấy mừng hoàng đế cũng là người cũng thích nghe tản g án dương hoàng hạo h ắ n dùng r ấ t thuận tay tạm thời còn không có suy nghĩ đến thay người cho nên cũng chỉ là điểm một điểm ây hoàng hạo hứng một tiếng cẩn thận từng ly từng tí lúc đứng lên lại phát hiện trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ức ngươi nói cái này lý nghiêm nên xử trí như thế nào lưu thiện tiếp tục đi đùa chim h ứ n g h ờ nói nô tỳ không biết hoàng hạo giờ phút này nào dám nhiều lời người có thể biết lưu thiện đùa với chim chóc cười nói chấm cho phép ngươi biết hoàng hạo m í mắt cuồng loạn do dự một chút sau khi nói nô tỷ coi là bây giờ đại quân chinh chiến lý nghiêm khinh địch liều lĩnh vốn là có tội không biết hối cải ngược lại ý đồ hối lộ thái giám n h ư hại tư không làm nặng trừng phạt hắn giống như lý nghiêm giao tình không tính sâu nhưng lý nghiêm trong tay có hắn ngược điểm bây giờ phái người đi cầu viện binh hoàng hạo cũng không thể không rút nhưng nếu muốn chính mình bồi lên tiền đồ thậm chí thân ra tánh mạng đi làm này không có khả năng với lại lý nghiêm n h ư ợ c điểm thủy chung là hoàng hạo tâm lý một cây gai tất nhiên giúp không hắn vậy thì nhân cơ hội này cầm lý nghiêm trực tiếp ấn chết đương nhiên hoàng hạo không có khả năng nói thẳng x ử tử lý nghiêm dù sao lý nghiêm nói thế nào cũng là triều đình trọng thần lấy lưu thiện tính cách coi như muốn xử trí lý nghiêm cũng không có khả năng để cho hắn một cái hoạn quan tới quyết định ngươi ngược lại là thông minh Lưu thiện nhìn xem tại lồng chim bên trong vui sướng vui Thiện tại trong nhìn chim h bên n xem ả y loạn c hoàng i đi thông chi triều thần đi, m chóc, thông thần như thế trí n xử à Lý Nghiêm, cần cùng triều thần thương nghị một phen. n chấm triều một Bất kể thế kể o ó i Lý n hạo i coi ê m cũng như đ i hán trọng thần, không có khả trọng năng có qua l a quyết quần Lưu thế Thiện thần thương định nghị. như nào, cần cùng Hoàng hạo xử lý không người đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi triệu tập quần thần đến lúc đó người đi h ổ quan truyền chiếu mặt khác cầm phần này chúc giản giao cho tư không lưu thiện cũng không có quay đầu một bên đùa lấy chim chóc một bên thuận miệng nói hoàng hạo nghe vậy nhìn một chút mặt đất trúc giản không người đồng ý về sau cầm trúc giản nhặt lên hướng về ngoài cung đi đến lưu nghị cũng không có vội vã trở về hà nội hán thu đến đặng ngải thư tín tư mã y đã rút quân trở về nghiệp thành chủ trì triều chính trong thời gian ngắn về không được lưu nghị vừa vặn thừa dịp cơ hội này giúp khương duy củng cố một chút hồ quan một đường p h o n g ngự lại làm tốt xa bản nhãn môn vị trí phi thường trọng yếu c h ẳ nghiệp n ữ n n g g là ư ờ Hồ Hạ hiểm thể binh, đánh Châu. Nghị hy Khương thể nhạn hãm. h đồng Nam dạng cũng vọng nằm xuân môn công n sau sau, đem vì vào về trí xuất trực tiếp i yếu, Duy U Lưu đầu g có có thanh chiến không tính viên mãn trọng yếu nhất là đón lấy lưu nghị rất khó lại tìm đến dạng này cơ hội đánh bại tư mã ý đã như vậy không bằng hai lộ r a binh bởi khương duy thống xoáy một đội binh mã từ nhạn môn quang h â n ra chiếm đóng u châu tư mã ý cũng là lợi hại hơn nữa cũng chia thân thể không thuật với lại đến lúc đó tư mã ý muốn đối mặt trừ cái này hai đường binh mã bên ngoài khả năng còn muốn đối mặt bên trong binh mã đến lúc đó huy hoàng đại thế phía dưới tư mã ý cho dù có thông thiên bản sự cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời đô đốc tiền tuyến truyền đến chiến báo ngụy diên tướng quân cùng tư mã ý con trai tư mã sư tại u n g khâu kịch chiến mấy ngày đại hoạch toàn thắng khương duy tiến đến đối lưu nghị không người cười nói công việc tốt ta lưu nghị đối với cái này cũng không quan tâm con trai của tư mã ý cũng coi như được thiên tài nhưng không có thiên tài đến nhà mình nhi tử như vậy lợi hại huống chi ngụy diên đánh cả một đời cẩm tư mã sư muốn trên chiến trường đánh bại ngụy diên còn kém chút đạo hạnh cửa hải cuối năm nhớ n h à không lưu nghị nhìn về phía khương duy nói có chút khương duy gật gật đầu giống như lưu nghị quen thuộc trong âm thầm ở chúng cũng không có nhiều như vậy khách sáo ta cũng muốn lưu nghị thở dài một trận về sau hẳn là có thể thật tốt hưởng thụ một chút niềm vui gia đình ta nữ nhi kêu bây giờ mang thai Chúc mừng đô đốc. Khương duy cười Khương không mừng nói. đô đây Duy Tại sai biệt lưu ắ bắt m Năm môn môn liền nhạn động tiến công、đi. Nhạn môn thủ quân cũng biên sau đầu là đối với đi. phát thủ thủ vệ c ơ n dũng sĩ. Khắp thiên hạ có công. Những này tướng g sĩ. sĩ Khắp hạ thể h t có có h à nghị liền n ậ n hàng. n h g Lưu nhìn trước mắt x a bàn thở dài nói đô đốc yên tâm mặt tướng minh bạch khương duy gật gật đầu trong khoảng thời gian này bọn họ đã liên hệ đến nhạn môn mấy tên thủ tướng nghiệp thành bị công phá một lần mang đến ảnh hưởng cực độ đã có không ít người nhà ra hẳn là có thể đủ trực tiếp nhận hàng một nhóm đô đốc bàng hội từ ngoài cửa t i ế n đến đối lưu nghị túi người hành lễ nói đô đốc có thiên sứ đến đây truyền chiếu m ờ i chương sáu trăm năm mươi một hỏi tội hoàng hạo lưu nghị có chút n g o à i ý muốn nhìn xem triều đình sứ giả mỉm cười nói ngồi đi chuyện gì phải ngươi tự mình tới hoàng hạo thế nhưng là lưu thiện gần tùy tùng bình thường lưu thiện cho ra ngoài t r ì n h chiến các tướng linh truyền lại mệnh lệnh cũng không có khả năng để cho hoàng hạo tự mình đến cho nên lưu nghị hơi kinh ngạc tư không nói dỡn nô tỷ tuy nhiên một giới hòa o quan bệ hạ để cho nô tỷ làm cái gì nô tỷ tự nhiên muốn làm tốt hoàng hạo đối lưu nghị túi người hành l ễ nói được thôi gần nhất đang chuẩn bị quay về hà nội tịnh châu đầu năm nay có thể cầm xuống lưu nghị cười nói l i ê n chiến tích tới nói lưu nghị bên này nếu cũng không kém không chỉ cầm xuống hà nội tịnh châu trên cơ bản trừ nhạn môn bên ngoài cũng đều tới tay không phải cái này hoàng hạo nghiêm túc nói là liên quan tới thượng thư lý nghiêm sự tình Ừm. lưu nghị nghe vậy nhìn về phía hoàng hạo thư không chớ nên hiểu lầm hoàng hạo liền vội vàng khoát tay nói nguyên bản lý nghiêm tuy nhiên b i n h bại nhưng cũng không trở thành bị nghiêm trị nhưng lần này lý nghiêm lại ý đồ hướng về nô tỷ đứt lót thậm chí muốn mưu hại tư không nô tỷ tuy nhiên ti tiện nhưng cũng biết tư không trung nghĩa đặc biệt cầm lý nghiêm thư tín giao cho bệ h ạ lưu nghị nghe vậy nhữ nhữ mày có chút nào không rõ ràng hoàng hạo trong hồ lô bán cái loại thuốc gì từ i giữ nghiêm binh bại, lại hại giam nghiêm nghiêm, giao liền vội vàng không người nói. ế quyết. p phần tục trước thần thương trọng thần, tam tộc, thì tư tự t cùng ngược cho lặng. ngày nghị, không nghị không Hoàng vàng không yên lấy quần ăn ăn, lệnh mình Lý là Lý Lý Bệ ba bệ hạ hạ hạ hạo mưu ý đồ đã về xử điểm này đến xem cũng có thể nhìn ra lý nghiêm ngày bình thường không có nhiều biết là người mãn triều văn võ nhưng lại không có một người vì là nói chuyện tam tộc có c h ú t qua lưu nghị nhữ mày tiếp nhận hoàng hạo truyền đạt trúc giản g đây là lý nghiêm viết cho hoàng hạo thư tín yên lặng một lát sau nói liền làm phiền vàng trung bình đợi ta một phong thư tín tại bệ hạ lý nghiêm tội ác tự nhiên nặng trừng phạt nhưng họa không kịp thê nhi họa kéo dài tam tộc vẫn là miễn đi Ê! Nghiêm. Hoàng hạo không không chuẩn bị xử trí như thế nào lý Tháng bại là chuyện thường binh ra, lý Nghiêm mặc dù bại, nhưng tội không đáng chết.、Lưu、nghị ánh nào vàng là ứng tiếng, nói, đáng bại bại, vội một tội biết đáp lập tức mặc tư trí Lý Lý Lưu bị xử ra, dù vậy thì chết chưa hết tội tộc có thể miễn tội nhưng người tất sát gian đe tuy nhiên việc này nên do triều đình xử trí mới đúng thu mới hận cũ cũng là thời điểm làm hiểu biết nhưng có một số việc không thể đi qua giới hạn đây là bệ hạ chiếu thư hoàng hạo liền tranh thủ chiếu thư đưa cho lưu nghị nói bệ hạ nói làm lộ tam quân phẫn đem tại tam quân trước đó cầm chém giết gian đe tư không cứ yên tâm đi được ta trở lại sẽ làm lưu nghị xác định một lần chiếu thư không có vấn đề về sau gật gật đầu thuận tay cầm chiếu thư thu lại cũng không có đưa trả lại cho hoàng hạo ta vừa vặn quay về hà nội vàng trung bình cần phải đồng hành vừa vặn chém giết lý nghiêm sự tình liền từ vàng trung bình tự mình giám sát không nô tỷ còn muốn hội trưởng an hương bệ hạ phục mệnh không tiện lưu thêm hoàng hạo vội vàng k h o á t k h o á t tay đứng dậy cáo từ nói tư không đi thong thả nô tỷ xin cáo từ trước bá ước phái người hộ tống vàng trung bình lưu nghị gật đầu nói ây khương duy đáp ứng một tiếng đưa tới hai tên thân vệ hộ tống hoàng hạo rời đi đô đốc thế nhưng là có vấn đề khương duy nhìn về phía lưu nghị nói chiếu thư không có vấn đề hoàng hạo còn không có sao mà to gan như vậy xuyên tạc chiếu thư cho dù có vấn đề phần này chiếu thư đến lúc đó cầm tới trước mặt bệ hạ rằng co ta cũng có lời có thể nói lưu nghị lắc lắc đầu nói tuy nhiên hoàng hạo tựa hồ ước gì lý nghiêm sắp chết cái này có chút kỳ quái khương duy gật đầu nói dù sao lý nghiêm ở thời điểm này thư tín cho hoàng hạo nói rõ lý nghiêm trong lòng có năm chắc hoàng hạo sẽ giúp hắn nhạn môn sự tình liền theo trước đó chế định phương lược tới xử lý phải nhanh nhưng bá ước nhớ lấy chiếm cứ nhạn môn về sau chớ có tùy tiện đánh vào ưu châu trước tiên luyện binh tuyển nhận binh mã giàn xếp t ỉ n h châu sự tình ta sẽ tấu minh bậy hạ mau sớm phái người tới đón trưởng chờ đến thời cơ thành thục thời điểm ta sẽ phái người thông chi ước định tổng tiến công này lưu nghị trịnh trọng nhìn về phía khương duy hắn cũng không hy vọng ra lại một lần đại bại một trận tuy có khó khăn chắc trở nhưng đại thế đã định chiếm đoạt t à u ngụy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đô đốc yên tâm khương duy gật đầu nói cái này liền muốn quay về hà nội ừ n cái này liền sự tính đã ta muốn gặp một lần lý nghiêm lưu nghị gật gật đầu hoàng hạo thái độ để cho lưu nghị sinh nghi sợ không phải lý nghiêm nắm đối phương nhược điểm gì mới khiến cho hoàng hạo tại vũng hồ lý nghiêm một cái về sau không kịp chờ đợi muốn xử tử lý nghiêm ta tiễn đưa đô đốc gặp lưu nghị đứng dậy muốn đi khương duy liền vội vàng đứng lên nói không cần tiễn đưa nhạn môn sự tình nhớ lấy cẩn thận nhớ kỹ trên chiến trường chủ xoáy cũng không thể xính anh hùng tiếp nhận đầu hàng như bị địch lưu nghị lúc gần đi không quên nhắc nhở nói đô đốc yên tâm khương duy cười khổ nói lưu nghị lúc này mới lên xe ngựa để cho bàng hội mã thu lanh binh đi trở về chính mình thì mang theo thân vệ đi đầu trở về hà nội một đường không nói chuyện trở lại hà nội thì ngụy diên đã xuất quân rời đi chủ trì quân sự là đặng ngải nhìn thấy lưu nghị trở về vội vàng ra n g h a n h đón đi theo còn có lý nghiêm cầm xuống lưu nghị từ trên xe ngựa đi ra thần sắc lanh túc một tiếng thét ra lệnh sớm đã cho hắn chỉ thị ngạc hoán bước nhanh đến phía trước không đợi lý nghiêm phản ứng liền cầm lý nghiêm một chân gạt ngã thư không đây là ý gì lý nghiêm vừa sợ vừa giận muốn phản kháng nhưng ngạc hoán khí lực rất lớn hắn tuy nhiên cũng thông suốt võ nghệ nhưng còn xa bay ngạc hoán đối thủ đang khi nói chuyện đã có thân vệ tiến lên đem hắn vững vàng trói chặt về trước đi lưu nghị phất phất tay ra hiệu mọi người tàn ra mệnh ngạc hoán cầm lý nghiêm mang đi đô đốc cái này đặng ngài có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị lý nghiêm tuy nhiên từng có nhưng dù sao cũng là đương triều trọng thần cũng không thể dùng tư hình triều đình chiếu thư ta có việc muốn đích thân hỏi thăm lý nghiêm sau đó lại nói cho ngươi lưu nghị lắc đầu ra hiệu không có việc gì để cho người ta đem lý nghiêm giải vào chính mình trong trướng về sau để cho ngạc hoán d ự ở ngoài cửa bất kỳ cái gì người không được tự ý đi vào t h ư không lý nghiêm dày đ ặ t nhìn về phía lưu nghị nói ngươi không có tư cách này hiện tại có lưu nghị cầm lưu thiện chiếu thư mở ra đặt ở lý nghiêm trước mắt cho hắn xem cái này lý nghiêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh lưu nghị đem hoàng hạo cho mình chúc giản lấy ra để cho lý nghiêm nhìn xem nói ta có đôi khi thật không biết ngươi ta đồng thời không quá nhiều lợi hại quan hệ nhưng ta nhớ được từ hán chung lúc ấy bắt đầu ngươi liền bắt đầu trong bóng tối các loại nhằm vào ta hiện tại rất muốn hỏi hỏi cái nào trêu chọc ngươi thư không coi là thật không biết lý nghiêm sắc mặt có chút rõ ràng nhìn xem lưu nghị cười thảm nói bởi vì ta so ngươi chịu triều đình coi trọng lưu nghị c a o mày nói bởi vì ngươi đức không xứng vị trí lý nghiêm đ i ể m nhiên nói nói trắng ra cũng là xuất thân a lưu nghị cười cái này thật sự không cách nào phân rõ phải trái có ít người cũng là tự nhận tài trí hơn người lấy xuất thân tới định anh hùng vậy căn bản không có đàm luận với lại lưu nghị biết dạng n à y người tại ngày này dưới nhiều không kể x i ế t trọng yếu nhất là ngươi dụng ý khó giỏ in vấn thuật thư viện người bên ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng ngươi lại tại từng bước một bài xích sĩ nhân lý nghiêm có chút kích động phảng phất nhìn ra chân tướng sự tình ta chưa bao giờ bài xích sĩ nhân mặt khác ngươi tam tộc mệnh ta đã bảo vệ lưu nghị cắt ngang lý nghiêm lời nói lý nghiêm nghe vậy nghẹn một bụng lời nói nhất thời nói không nên lời thật lâu vừa rồi cười khổ nói đây là dĩ đức báo đoàn a không phải lưu nghị lắc đầu ngươi lấy loại này buồn cười lý do nhằm vào ta vài chục năm bây giờ rơi vào trên tay của ta ngươi chết c h ắ c ta chẳng qua là cảm thấy không nên gây họa tới thê nhi mà thôi chúng ta loại này xuất thân người không có các ngươi như vậy hiểu rõ đại nghĩa nhưng cũng biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ lý nghiêm khỏe miệng có q u ắ p động mấy lần cuối cùng vẫn thở dài nói đa t ạ trước tiên t h ô n g thả t ạ có một số việc muốn hỏi ngươi lưu nghị đem này trúc giản mở ra nhìn xem lý nghiêm cau mày nói ngươi tuy nhiên lòng dạ nhỏ mọn nhưng là người thông minh lấy ngươi tính cách nếu không có có đầy đủ tự tin sẽ không cho hoàng hạo viết thư trong tay ngươi nắm giữ lấy hoàng hạo nhược điểm thư không mắt sáng như đuốc lý nghiêm thở dài yên lặng gật gật đầu lại thế nào t r ư ớ n g mắt lưu nghị lúc này khả năng giúp đỡ tộc nhân mình cầu tình lý nghiêm thực sự không có cách nào lại nói cái gì ngoan thoại có thể cho ta a lưu nghị nhìn xem lý n i ê m hỏi t ư không khả năng cứu ta nghiêm nếu có được cứu đ ờ i này tất nhiên lấy tư không như thiên lôi sai đâu đánh đó lý nghiêm bất thình lình nhìn về phía lưu nghị ánh mắt sáng rực nói không thể lưu nghị đón lấy lý nghiêm ánh mắt thản nhiên nói cứu ngươi tộc nhân là bởi vì ta không muốn người vô tội bị liên lụy nhưng giết ngươi là vì lại ân đoán ngươi cùng hoàng hạo khác biệt ngươi không phải tiểu nhân nhưng cũng không phải quân tử ta không tin ngươi về phần hoàng hạo chí ít trước mắt ta cùng hắn đồng thời không xung đột lý nghiêm có chút phát khổ nhưng cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ lưu nghị ngự khi tuy nhiên bình thản nhưng càng là như thế hy vọng liền càng xa vời lưu nghị không phải loại kia xử trí theo cảm tính người giết chính mình h i ệ n nhiên là tại cân nhắc qua lợi và hại về sau thành thục suy nghĩ dù sao song phương ân oán là mười mấy năm qua lý nghiêm từng giờ từng phút dùng hành động để giành đến cười một tiếng mận ân cựu loại chuyện này lý nghiêm chính mình cũng không tin thư không đây là đang tìm ta nhưng có người dạng này cầu người a lý nghiêm bất thình lình mỉm cười nói ta cũng không tìm ngươi nếu ngươi nguyện ý nói ta tự nhiên nghe xong hoàng hạo còn chưa đủ tư cách để cho ta trả giá đát hắn chứng cứ phạm tội nếu thật muốn t r a không khó lắm thu thập lưu nghị nhìn xem cột vào lý nghiêm trên thân dây thừng về phần mở trói ngươi biết ta sợ chết ngươi lúc này nếu là đột nhiên gây khó khăn ám sát tại ta làm sao bây giờ lý nghiêm phát p h cười nhìn xem lưu nghị nói tư không cũng là từng bắt sống đông ngô đại đô đốc nhân vật sao như vậy sợ chết là người đều sẽ sợ chết đừng nói ngươi không sợ lưu nghị c a o mày nói một cái không sợ chết tam quân thông xoái đối với một c h i quân đội tới nói là cái thai nạn lý nghiêm yên lặng hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem sợ chết nói như thế tươi mát thoát tục nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng có đạo lý ta có gì c h ỗ t ố t cuối cùng lý nghiêm thở dài hỏi ta sẽ để ngươi chết có tôn nghiêm một chút tam quân trước mặt c trả thủ còn có thể càng không có tôn nghiêm a. Có a tỉ như để cho toàn quân tướng sĩ không ai hướng về trên người ngươi phun một ngụm hoặc là để ngươi trước khi chết bỏ đói mấy ngày hình trong ngục có các loại d à y vò nhân thủ đoạn ở trên thân thể ngươi đều thử một lần sau đó lại chạm ngươi cảm thấy ta nói chương 652, trăm n ă ư mã ý quyết định lý nghiêm chết coi như thể diện lưu nghị khi lấy được mình muốn đ ổ vật về sau cũng không có lại làm khó lý nghiêm cho hắn một cái thống khoái kiểu chết về phần vì sao muốn hoàng hạo nhược điểm Cũng lý à hoàng này là Lưu lịch lo lẽ l người này, tuy nhiên biểu hiện được nhưng trước được tuy biểu cung cung kính kính, xem, tiểu nhân, họa, chốt, huy Nghị nhiên hiện mình kinh kính, trong đến cũng nhân, hoạn, khen dụng. Đô đốc, chúng ta một mực đang chống thấy hạo khỏi thời chốt, phát cảm cái có tác đốc, mực xem, điểm một từ ta tại đây đây đối với coi. Đô sử nghiêm bị xử quyết sau khi ngày thứ ba nhìn xem lưu nghị bắt đầu quay chúng quanh mạnh tân kiến thiết các loại ổ bảo đặng ngải nhịn không được hỏi dựa theo lưu nghị trước mắt quy hoạch xây xong ổ bảo sau đó muốn chuẩn bị hướng về tịnh châu thông suốt đường dây bằng gỗ tư ma uy đã thuyết phục tào phương cùng ngụy triều quần thần quay về n g h i thành tuy nhiên tạo thành ảnh hưởng ở cửa hải cuối năm đi qua cũng đã bắt đầu xuất hiện lúc này cho dù có kỳ mưu lưu nghị cũng sẽ không dùng tháng thế đã nắm giữ chỉ cần vững vàng coi chừng tư mã ý chờ bên trong chiến sự kết thúc thắng lợi cuối cùng nhất liền đến tay hiện tại trọng yếu nhất là vững vàng mình tại tại đây đem tư mã ý cho c t chết theo ngụy diên gia nhập chiến trường tào sản g hiện tại là bị ba mặt vây kín trạng thái huỳnh dương trần lưu các vùng lần lượt thất thủ cũng khiến cho tào sản g bây giờ tình cảnh tương đối xấu hổ lương đạo không đến mức bị đoạn dù sao bây giờ bên trong còn có mảng lớn địa phương thuộc về tàu ngụy nhưng vô hiểm khả thủ hán quân thuộc về vị trí công kích tàu sảng binh mã tuy nhiều nhưng đã dần dần chuyển thành bị động phòng thủ mà ngụy quốc triều đình bị lưu nghị công phá một lần ảnh hưởng cũng ở nơi đây nếu là tàu sảng tao nộ một trận đại bại thì đại hán sẽ lấy quét ngang tư thế nuốt trừng bên trong đến lúc đó thiên hạ đại thế đã định tàu ngụy coi như bảo trụ ký châu cũng trở về trời không còn chút sức lực nào lưu nghị thấy rất rõ ràng cũng bởi vậy hạ quyết tâm chỉ cần tư mã ý bất động chính mình liền tuyệt không động tư mã ý nếu muốn gấp rút tiếp viện bên trong chính mình liền xua binh bắc tiến hai độ công phá nghiệp thành tư mã ý nếu muốn tới công tại đây vậy thì thủ vững không ra chờ lấy hắn bị m á i chết nhưng liền như vậy cái gì đều không làm đặng ngải cảm thấy cũng có đạo lý nhưng cái gì đều không làm lời nói có phải hay không có chút không tốt lắm tại làm a lưu nghị chỉ chỉ địa đ ồ vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía đặng ngải n g ư ờ i cũng nhàn gần nhất lưu nghị thế nhưng là thật bận điệu tỉnh châu đường tuy nhiên không giống thuộc trung như vậy hiểm ác nhưng cũng không tốt gì chỗ nào cần bắt cầu chỗ nào cần làm một chút thiết kế đây đều là vấn đề lưu nghị đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới đem tỉnh châu một bộ phận xa bàn làm được sau đó tiến hành thiết kế đến sau cùng khởi công đều cần tính toán tốt ngoài ra máy hơi nước cũng cần tại tỉnh châu bắt đầu đưa lên sử dụng tỉnh châu trước mắt đo đi ra khoáng mạch cũng không phải bình thường nhiều cũng là qua tuổi năm mươi tuổi người những công việc này lượng cũng không ít không không có đặng ngải vội vàng lắc đầu gần nhất lưu nghị bắt lính thế nhưng là không phân lớn nhỏ không khỏi rượu nếu mày xem đặng ngải liếc một chút lưu nghị tiếp tục mang theo mấy tên đệ tử vây quanh thái hành sơn lữ lương sơn cái này hai đại sơn mạch bắt đầu tiến hành thiết kế mặt khác lưu nghị còn muốn nhìn xem ruộng bậc thang c ó thể hay không biến thành đây chính là đại công trình có máy hơi nước trước đó lưu nghị làm muốn cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề này nhưng bây giờ lưu nghị muốn thử một lần đương nhiên cũng chỉ là thử một lần trước mắt đại hán hiện hữu đất cày diện tích đủ để nuôi sống toàn bộ thiên hạ chớ nói chi là nếu một trận thu được thắng lợi về sau hiện hữu địa phương tăng thêm nông nghiệp kỹ thuật còn có lưu nghị tại các nơi thành lập miếu thờ cùng tượng thần đừng nói hiện tại nhân khẩu coi như trở mình cái mấy lần đều nuôi đến sống cho nên ruộng bậc thang đối với bây giờ đại hán tới nói cũng không phải là tất yếu bất quá là vì về sau suy nghĩ nếu là đại hán bản đồ lại hướng bên ngoài khuyết trương lời nói cần lương thảo tiêu hao liền lớn dù sao lưu nghị phát hiện làm được càng nhiều xuất hiện tại trước mắt mình sự t ì n h cũng sẽ đi theo biến nhiều giống như mãi mãi cũng làm không hết lưu nghị gần nhất đang làm cái gì duyên tân tư mã ý có chút mỏi m ệ t ngồi xuống mấy tháng buôn ba hán cuối cùng cầm ngụy triều triều chính ổn định thiên tử trở lại nghiệp thành tư mã ý lại tại nghiệp thành bên ngoài thiết lập vài chục tòa đại doanh chính là vì tránh cho lần trước tình huống như vậy lại lần nữa phát sinh mấy tháng hạ xuống liền không có nhàn rỗi theo mật thám t ớ i báo này lưu nghị đang tại tỉnh châu hà nội các vùng bắt đầu khởi công xây dựng tác phường khai quật tài nguyên khoáng sản tư mã sư có chút lo lắng nhìn mình phụ thân hắn bất thình lình phát hiện nhà mình phụ thân chẳng những dung nhan t i ể u thụy với lại tựa hồ sò、so、trước đây hàng chia lại đi làm những vật này tư mã ý có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt hắn hiện tại thật cấp thiết muốn tìm lưu nghị quyết chiến nhưng duyên tân ngoại hán quân phòng tuyến hắn cũng nhìn qua căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp vốn là muốn n g h ĩ cách cầm lưu nghị dẫn ra ngoài kết quả người ta chạy đến hậu phương đi đại làm kiến thiết gặp được cái không làm việc đàng hoàng đối thủ nên làm cái gì tư mã y có chút đau đầu lại như thế rông dài bên trong cầm sợ là đều muốn đánh xong phụ thân từ bên trên h ô m qua chuyển về thư tín tôn quyền hình như có ý động tư mã sư cầm tư mã chiêu thư tín đưa cho tư mã y nói nếu tôn quyền xuất binh lời nói phải chăng có chuyển cơ ngay từ đầu có hiện tại tư mã ý cười khổ lắc lắc đầu nói này bàng thống vốn là có ý dẫn giang đông vào cuộc nói cách khác giang đông xuất binh tại bàng thống trong kế hoạch ngươi nói lấy bàng thống chi năng nếu không có n ắ m c h ắ c biết cái này làm a nếu như ngay từ đầu tôn quyền liền tích cực phối hợp lưỡng diện giáp kích h á n quân một trận thắng bại khó mà nói dù sao giang đông tại trang bị phương diện cùng h á n quân t r ê n h l ệ không phải quá lớn sớm mấy năm hai quốc như keo như sơn thời điểm đại hán hàng năm đều sẽ bán ra một bộ phận binh khí giống như giang đông đổi lấy các loại khoáng thạch có khoảng cách nhưng sẽ không kém quá xa dù là những binh đó trang cũng là hán quân đ à o thải hạ xuống nhưng cũng so tầm thường binh khí cường hãn nói cách khác trông cậy vào tảo sản liên thủ với tôn quyền đánh bại hán quân sau đó tới h ồ i viên ký châu căn bản là vô vọng bên kia còn đang chờ bên này cứu viện đây tư mã sư có chút đáng chắc nhìn xem tư mã ý này trước tiên cần phải bại lưu nghị ạ tư mã ý thở dài tào sảng không trông cậy được vào chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng muốn bại lưu nghị bây giờ xem ra cũng chẳng phải có thể lưu nghị hạ quyết tâm chính là m u ố n kéo chờ kéo tới bên trong chiến tranh kết thúc tào ngụy lại không lực quay về thiên thời đợi hán quân tập kết binh lực vây kín tới tư mã ý coi như lại bò cũng không có cách nào lại đối mặt lưu nghị đồng thời còn giống như bảng thống đấu một trận sự kiện lần này cũng nhìn ra lưu nghị cũng không phải là loại kia cổ hủ sẽ chỉ thủ sẽ không công nhân vật thật làm cho hắn quyết định cơ hội này vừa ra tay hẳn là lôi đình vạn quân nghiệp thành sự t ì n h đến bây giờ n h ờ tới tư mã ý đều có chút nghĩ mà sợ nếu không phải mình bại lý nghiêm bại nhanh vậy bây giờ chỉ sợ sẽ là mặt khác một bộ cục diện bại lưu nghị tư mã sư nghe vậy trong lòng không khỏi một bước cái này có vẻ như cũng không dễ dàng làm đến phụ thân nhưng có vì sao kế sách yên lặng nửa ngày về sau tư mã sư nhìn về phía tư mã ý không có tư mã ý lắc đầu cái kia nghĩ biện pháp đều nghĩ qua lưu nghị bản thân năng lực cũng không yếu trọng yếu nhất là cơ cảnh với lại tùy tiện không động thủ riêng là đi qua sự tình lần này về sau tư mã ý dám khẳng định lưu nghị trong lòng là hạ quyết tâm đẩy ngang ngụy quốc loại tình huống này chính là cho lưu nghị thiên đại dụ hoặc đem triều đình lộ ra đến để cho lưu nghị nhìn thấy trực tiếp diệt đi ngụy quốc cơ hội lưu nghị cũng sẽ không tâm động đối mặt dạng này đối thủ tư mã ý cũng không biết nên như thế nào ra tay này tư mã sư cười khổ nói cái này nên làm như thế nào cường công tư mã ý yên lặng nửa ngày về sau nói nếu không có bất đắc dĩ hắn sẽ không ra hạ sách này nhưng bây giờ vấn đề là hao không nổi người là hắn tư mã ý không có cách nào cầm hy vọng ký thác vào tào sảng trên thân trông cậy vào tào sảng đánh bại bàn g thống cường công tư mã sư nhìn về phía tư mã ý c a o mày nói không tệ cường công tư mã ý gật đầu nói cầm những cái kia thu được công thành khí giới còn có binh khí khải giáp đều lấy ra trước đem những thạch trận đó đập đổ có những binh khí này ta muốn giống như này lưu nghị đấu một trận binh pháp đại hán đầu thạch sa là có thể phá hủy thạch trận vách tường hiệu quả liền giống như phổ thông đầu thạch sa tới nện tường một dạng chỉ cần đạp đổ một tòa thạch trận hắn liền có giống như lưu nghị khiêu chiến tư cách mà căn cứ tư mã ý phỏng đoán giờ phút này lưu nghị binh mã cũng không nhiều tại thu được một nhóm trang bị về sau tư mã ý cảm thấy mình vẫn là có tư cách giống như lưu nghị tách ra một vật tay riêng là tại loại binh lực này trên lệnh cách xa tình hùng dưới không có những thạch trận đó chính mình chưa chắc sẽ thua ây ta cái này liền đi chuẩn bị tư mã sư gật đầu nói hôm sau trời vừa sáng tư mã sư cùng quách hoài chỉ huy binh mã cầm đầu thạch x a đẩy lên trước trận bắt đầu đối thạch trận tấn công mạnh trên trăm khỏa thạch đạn nện xuống đến thạch trận bắt đầu không ngừng xuất hiện lỗ hổng nội bộ tiễn tháp bên trên hán quân có ý ngăn cản nhưng tầm bắn lại với không tới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thạch trận từng chút một bị đối phương không ngừng đánh nát đặng ngải lập tức sai người rời khỏi thạch trận tại trước đó làm tốt công sự bên trong phòng bị đồng thời sai người đi mời lưu nghị tới xem ra tư m ã y đây là muốn cường công a lưu nghị nhìn xem đối diện chiến trận lắc đầu cười nói đô đốc hiện tại nên làm cái gì đặng ngài c a o mày nói thạch trận nếu là bị hủy hà nội chỗ liền vô hiểm khả thủ vậy thì xây lại một tòa để cho hắn chậm rãi hủy đi có những này đổ nát thê lương chỉ là đem đầu thạch x a đưa tới cũng phải tốn không ít công phu a lưu nghị nhìn xem đối diện khí thế hung hung ngụy quân không để bụng nói mặt khác để tránh tư mã lao nhi lại ra cái gì âm chiêu ngươi lập tức phái người tại bốn phía thạch trận còn có đường sông giám thị nhưng có dị dạng lập tức lấy phong hỏa lang yên truyền lại tin tức â đặng ngải gật đầu đáp ứng một tiếng lưu nghị tư tưởng rất rõ ràng cũng là không ngạch bính luôn luôn kéo tới bên trong chiến sự kết thúc mặc dù có chút không tốt lắm nhưng đặng ngải cảm thấy có thể thắng là được dù sao cũng tốt hơn như lần trước một dạng kém chút bị người ta cả đoàn bị diệt nhìn xem đặng ngải rời đi thân ảnh lưu nghị nhìn về phía đối diện đầu thạch xa bị chính mình tạo ra tới đồ vật phản công cảm giác này không phải quá tốt tuy nhiên liền xem là ngươi hủy nhanh vẫn là ta xây nhanh chương 653, b ê n trong chiến cục vương thượng lúc này không thể do dự nữa đông nô vương đình phía trên đã là qua tuổi năm mươi tuổi lục tốn nhìn xem tôn quyền trầm giọng nói t à o ngụy nếu bại ta giang đông sao có thể may mắn thoát khỏi tôn quyền do dự nói nhưng bá ngôn cũng nói này bàng thống cố ý đi lưu giang một đạo chính là vì là dụ ta hướng xuất binh bây giờ nếu muốn xuất binh chẳng lẽ không phải chính hợp này bàng thống chi ý tôn quyền trần trờ tự nhiên có đạo lý bây giờ giang đông đã chỉ còn lại có ba q u o n chỗ lại trải qua không dậy nổi giày vò lần này nếu là thật sự xuất binh thắng cố nhiên là tốt nhưng nếu bại giang đông sẽ không còn ngày yên tĩnh chúng ta có thể tạm thời không đối địch với h ã n quân nhưng nhất định phải xuất binh lục tốn nhìn xem tôn quyền nói quân ta có thể đóng quân tại quảng lăng từ cánh uy hiếp hán quân hậu phương nhưng không xuất binh chính là ngày k h á c hán triều chiến thắng vương thượng cũng có lượn vòng chỗ trống nhưng quảng lăng cũng thuộc tào ngụy tôn quyền cao mày nói có thể mời tư mã chiêu vì là sử giả yêu cầu nhường ra quảng lăng lục tốn trầm giọng nói bây giờ tào sản quân đội bị bàng thống cùng lưu thành g i á p công từ châu bên này căn bản không lo được cũng vô lực phòng thủ mà bàng thống lúc u luôn, luôn không có thu thập từ châu, cố nhiên có không muốn nguyên châu xuất ô không không không đông n nhiên binh lực phân tán nguyên nhân, giang binh. lực lại làm l thập phải có cố có cầm từ từ tới đem sao rụ này hướng về t à u ngụy há miệng muốn quảng lăng lục tốn tin tưởng tư mã ý khẳng định sẽ cho dạng này không uổng phí một binh một tốt cầm xuống quảng lăng đồng thời lại có thể kiểm chế bảng thống binh mã để cho t à u sảng có cơ hội thở dốc nếu có cơ hội vậy liền giáp công bằng thống nếu không có cơ hội liền thừa cơ cầm từ châu đoạt được liền như là năm đó lưu bị đoạt kinh châu bây giờ đông nô cũng không có giống như đại hán xung đột chính diện bất kể thế nào quên cũng là chiếm tiện nghi cầm xuống từ châu về sau còn có thể giống như tào ngụy liên hợp công kháng đại hán chỉ là lấy từ châu địa thế thủ sợ là thủ không được lục tốn dự định là đến người miệng nhưng không diện tích có từ châu nhân khẩu có thể phong phu giang đông tam quận đồng thời đối với mới được di châu cũng có thể tiến một bước khai phát đi ra đến lúc đó thật không địch lại có thể lui giữ di châu vương thượng ra các khác ra khỏi hàng không người nói di châu cô treo ở hải ngoại quân ta đã co đường lui bây giờ nếu buông tay đánh cược một lần hán quân tuy mạnh nhưng cùng ta hướng cùng t à u ngụy l à địch chưa hẳn năng lượng thắng coi như thất bại quân ta cũng co đường lui nội hoàng chiến đã đủ để chứng minh này hán quân cũng không phải là không thể chiến thắng chỉ cần thiện dùng địa lợi thiên thời chưa chắc không thể thay đổi cán khôn tôn quyền yên lặng một lát sau nhìn về phía mãn triều văn võ bất thình lình cười khổ nói lại không biết người phương nào có thể v ị cầm đ ô n g lô những năm này trước sau tại đại hán trong tay bại hai lần lần thứ nhất mất tương khâm chu thái các loại đại thưởng năm đó lao tướng hoàng cái cam ninh chính phủ mấy người cũng trước sau rời đi năm đó quan vũ xuất quân xuôi dòng chảy xuống chẳng những để cho giang đông mất đi hơn phân nửa địa phương đồng thời chu nhiên lang thống đinh phụng phan trương các tướng lánh lại chết một nhóm bây giờ giang đông coi như muốn đánh nhưng năm đó những hãn tướng đó cơ bản đều không bây giờ còn có người phương nào có thể vì cẩm tư thịnh hạ tệ c h u dị đều có thể là lục tốn k h ô n g người nói ba người này xem như giang đông bây giờ cận tồn năng lượng chiến t r i tướng thôi được tôn quyền thở dài nếu bây giờ đã tuổi gần lục tuần tôn quyền đã không có lúc tuổi còn trẻ này cỗ sức liều riêng là bây giờ đại hán ngày càng cường thịnh để cho tôn quyền có chút chán nản cảm giác nhưng bây giờ quần thần nói chiến tư mã chiêu tại giang đông trong khoảng thời gian này mỗi ngày buôn tẩu vu giang đông danh sĩ ở giữa đã thuyết phục số lớn giang đông danh sĩ cũng coi lực. lục đốc, chu người đồng tâm hiệp lực. Nếu như liền tốn thịnh, lanh mọi hiệp là là là, tâm đã đô thế, từ tề, hạ vì dị ba i n h b vạn ra chấn Quảng tôn quyền cuối cùng đánh nhịp Quảng Lăng. Tôn Quyền nói. Vạn binh a vạn b mã đối với tôn quyền tới nói đã là hắn năng lượng lấy ra k ỳ huyền từ khi năm đó bị quan vũ trương phi đánh vứt bỏ ba quận về sau còn đối với đại hán bồi thường đã nhiều năm giang đông vô luận kinh tế vẫn là dân sinh đều đã điêu linh bây giờ có thể xuất ra ba vạn nhân mã tới tham chiến đã không dễ muốn lại nhiều tôn quyền căn bản không bỏ ra nổi tới thọ xuân bàng thống đại doanh bây giờ tào sảng bị bàng thống cùng lưu thành lưỡng diện giáp kích hậu phương ngụy diên lại không ngừng xuất thần nhập quỷ quấy dối lương đạo tào sảng khống dầu hai mươi vạn đại quân bây giờ lại bị bàng thống cùng lưu thành làm cho trốn ở như âm không dám ra chiến mắt thấy bàng thống cùng lưu thành không ngừng áp xúc hắn sinh tồn không gian lại không có biện pháp đô đốc quan bình đi tới đối bàng thống thi lê nói hậu phương truyền đến tin tức Tôn quảng y lấy thủy ề n tốn vì là đồng ngô đại đô đốc, thống lĩnh bình mã vạn thôn làng lục là lộ đốc, tại vì đại đô ba mã q u lăng một vùng, nhưng lại chưa hướng về quân ta vùng, về nhưng hướng quân nổi lên. Quảng Lăng. chưa lại bàng thống nghe vậy xem xa bàn liếc một chút lắc đầu mỉm cười nói ngược lại là giỏi tính toán đô đốc đây là ý gì quan bình không hiểu nhìn về phía bàng thống nói bây giờ lục tốn đóng quân tại quân ta hậu phương ta không thể không cẩn thận vô pháp toàn lực giảo sát tàu sản g xem như gấp rút tiếp viện tàu sản g ngày khác nếu ta quân chiến bại hắn tự nhiên có thể bỏ đá xuống giếng nhưng coi như quân ta thắng giang đông cũng có thể nhân cơ hội này tiến chiếm từ châu bọn họ cũng không ra tay với quân ta quân ta bây giờ tinh lực chủ yếu tại diện tào ngụy bất lực phân tâm hắn chú ý bàng thống cười giải thích nói tiến khả công lui khả thủ lục t ố n chiêu này đã trước tiên đứng ở bất bại chỗ vậy ta quân phải làm như thế nào quan bình nhìn xem bàng thống nói như thế nào bàng thống chép miệng một cái nói đây mới là khó làm nhất nếu đông nô trực tiếp xua binh cùng tàu sảng trước sau hợp kích giang hạ còn có dự trương binh mã lập tức liền sẽ trực tiếp đánh vào ngô quận đan dương cùng hội kê nhưng bây giờ vô cớ xuất binh a bàng thống tất nhiên dám lộ ra hậu phương cho đông nô tự nhiên làm tốt toàn bộ dự định chỉ cần đông nô xuất thủ này giang hạ thủy quân dự trương quân đội liền sẽ lập tức phát động tiến công nhưng bây giờ người ta tuy nhiên công tới nhưng tấn công là tàu ngụy địa bàn c h í ít mặt ngoài cùng hán quân không đụng đến cây kim sợi chỉ trên danh nghĩa vẫn là giúp bọn hán lúc này nếu theo ban đầu kế hoạch xuất thủ coi như công chiếm ngô cũng không dễ thu phục dân tâm nhưng khó chịu là lục tốn ở chỗ này coi như không có tiến công ý đồ bàng thống cũng không có khả năng không nhìn cái này lục tốn khó trách năm đó ở dưới tình huống như vậy còn có thể ngăn t r ở đại hán t h ê công quả nhiên có chút thủ đoạn quan bình nhịu nhữ mày trong lúc nhất thời đối với loại cục diện này cũng có chút bất đắc dĩ dạng này ngươi lập tức phái người tìm tới ngụy diên thông chi ngụy diên tùy thời cầm tiếu quận công chiếm nếu ta đoán không lầm ngụy quân lương thảo sợ là là ở chỗ này bàng thống cười lạnh nói tất nhiên cầm đông nô không có cách vậy trước tiên toàn lực cầm tào sảng cho d i ệ n đô đốc thế nào biết quan bình kinh ngạc nói văn trường ở hậu phương tập kích q u a y dối lương đạo lâu như vậy chặn được thiêu hủy lương thảo không đến được nhưng tào sảng lại không có chút nào gấp này lương thảo cách này tất nhiên không xa tuy nhiên này tào sảng dùng trướng nhãn pháp nhưng thích hợp nhất tích chữ lương thảo chỗ chỉ sợ sẽ là tiếu quận bàng thống cười nói mặt tướng cái này liền đi quan bình ánh mắt sáng lên đối bàng thống túi người hành lễ về sau quay người cáo lui nhìn xem quan bình rời đi bóng lưng bàng thống lục lọi cái cằm cười nói tử tin tiểu ra hoặc kia sợ là cũng coi như đến à. người tới truyền trương bao tướng còn tới đồi đầu lưu thành đại doanh thử tin ngươi tìm ta quan hưng từ ngoài cửa tiến đến đối lưu thành cười nói ừng lưu thành gật đầu nói Lục tốn đã xuất đã bọn i đối địch, nếu lại kéo dài thêm, sợ sinh biên giải quyết chiến cười nói, phải người binh đối phối n toàn nếu muốn Quan hương gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, này tàu sảng cũng không phải hạ người vô năng, quân ta binh lực không bằng đối phương, nếu cường công, không có đô đốc phối hợp, cũng rất khó một mình ăn tàu sảng. h khó địch, thêm, khổ hạ hợp, khó đô đốc đầu, đô đốc vô số, lực tức lực có kéo mà mau sớm một tàu là tàu ta quyết gật gật ta rất lập sự. sợ b họ đoạn đường này đánh tới các nơi phân binh đóng giữ tăng thêm chiến tổn bây giờ trong tay binh mã cũng liền chừng năm vạn muốn đơn độc ăn tàu sản hai mươi vạn đại quân cũng không dễ dàng không cần cường công lưu thành lắc đầu nhìn xem địa đồ nói đây là những ngày qua đến tàu sảng vận lượng tuyến lộ đồ chỉ kiến giải bức tranh bên trên lít nha lít nhít phát h ỏ a ra rất nhiều đường cong tàu sảng vì phòng ngừa bị c ấ p lương cố tình bày nghi trận để cho người ta căn bản không biết này một nhánh vận lương đội là thật quan hưng nhìn xem này lít nha lít nhít tuyến đường có chút nhức đầu không rõ lưu thành vì sao muốn cầm những vật này vẽ ra đến có quy luật mà theo sao cái này năng lượng nhìn ra cái gì quan hưng không quá muốn bại lộ chính mình nghĩ mãi mà không rõ sự thật chỉ có thể dò hỏi năng lượng a lưu thành ghi chú từng tòa thành chỉ nói tuy nhiên mỗi lần lộ tuyến cũng khác nhau với lại hậu phương còn có ngụy diên tướng quân tập kích quấy dối nhưng tào sảng lương thảo nhưng lại chưa bao giờ có thiếu nói rõ cách này cách đó không xa hẳn là có sung túc lương thảo cung ứng vậy những thứ này tuyến đường hiển nhiên cũng là cố tình bày nghi trượn còn lại những tuyến lộ này bên trong cơ bản xuất từ trần quốc cùng tiểu quận nếu tại trần quốc chúng ta lật tay liền có thể đ o ạ n tuy nói nguy hiểm nhất chỗ chính là an toàn nhất chỗ nhưng tào sảng coi như không có phách lực như thế cho nên ta kết luận lương thảo đem tại t i ế u quận cảnh nội quan hưng có chút kinh ngạc nhìn về phía q u a n hưng cái này nhìn ra muốn hay không lại suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ tại t i ế u quận những n à y lộ tuyến bên trong cái này mấy đầu cũng là giả đường vòng qua xa với lại căn cư thám báo đo đạc vết bánh xe đến xem đồng thời vô thực vận chỉ có tại đây lưu thành chỉ một nơi nói thích hợp nhất đồng dạng vết bánh xe cũng xa so với hắn lộ tuyến càng sâu một chút quan hưng im lặng nhìn về phía lưu thành nói nhiều như vậy nếu căn bản nhất cũng là vết bánh xe a thành phụ nhìn xem nơi này quan hưng gật đầu nói này tử tin muốn ta như thế nào làm ta muốn cho huynh trưởng tự mình mang binh thiêu hủy ngụy quân lương thảo lưu thành nhìn về phía quan hưng nghiêm mặt nói nếu có thể công thành tào sảng hai mươi vạn đại quân sớm tối có thể d i ệ t mặt tướng lĩnh mệnh quan hưng nghiêm trọng hiện lên một vòng hưng ơ phấn thần sắc chương sáu trăm năm mươi b ố trong tuyết hỏa thành phụ cổ xương di là xuân thu thời kỳ sở quốc bồi đô xuân thu thời kỳ danh tướng ngũ tử tư tây hán sơ kỳ đỉnh cấp mưu sĩ trương lương đều là xuất từ đây gần nhất những năm này ngược lại là chưa nghe nói qua xuất hiện nhân vật lợi hại gì tuy nhiên thành phụ vẫn như c ũ là vùng này trọng trấn tạo sảng tướng quân lương cất giữ nơi này cũng không phải không có đạo lý quan hưng xuất l í n h lấy binh mã trong đêm lách qua ngụy quân mấy chỗ quân doanh đến thành phụ thời điểm đã là sắc trời sắp sáng thời điểm nơi này thực sự có thể đủ tích chữ lương thảo tuy nhiên xem ra thủ bị cùng tầm thường thị trấn cũng không có gì khác nhau tướng h quân muốn làm a thiên tướng tiến đến quan hương bên người trong mắt lóe ra nóng l ò n g muốn thử thân sắc làm a quan hương gật gật đầu mặc kệ bên trong có hay không lương tất nhiên đến vậy khẳng định muốn làm với lại quan hương đối với lưu thành vẫn còn có chút tự tin trận này trận cầm đánh xuống lưu thành tính toán liền chưa bao giờ sai lầm qua tất nhiên lưu thành đã xác định lương thảo tại thành phụ dù là hiện tại thành phụ thủ bị cũng không tính xâm nghiêm không giống như là chữ hàng lương thảo địa phương quan hưng cũng lựa chọn tin tưởng lưu thành dạng này ngươi mang một đạo nhân mã từ thành bắc tiến công thượng thành sau khi đừng để ý tới hắn trước tiên phóng hỏa ta thấy bên kia lửa cháy liền lập tức từ thành nam khởi xướng tiến công quan hưng suy nghĩ một chút nói cứ như vậy coi như đối phương nội bộ thật có khắc càng khôn hai hướng về giáp công phía dưới cũng càng có phần thắng một chút â thiên tướng đáp ứng một tiếng phân ra một đạo nhân mã vòng qua thành phụ sở về phía thành bắc phương hướng trước tờ m ở sáng hắc ám chính là người trong vòng một ngày lớn nhất khốn đốn thời điểm tiếng chém g i ế t rất nhanh tại thành bắc phương hướng vang lên hỏa quang tại cái này lớn nhất hắc ám một khác dị thường bắt mắt quả nhiên đoán đúng giờ k h ắ c này quan hưng ơ trong lòng đối với lưu thành nhiều mấy phần bội p h ụ trong thành vang lên âm thanh hiển nhiên nội bộ xác thực có dấu phục binh chỉ có mấy trăm thủ quân trong thành không có khả năng có kịch liệt như vậy phản ứng ngay sau đó quan hưng cũng không do dự lập tức sai người thừa cơ đánh vào trong thành thành phụ thủ quân sung túc tự nhiên không có khả năng lập tức đều phái đi thành bắc nhưng trong thành thủ quân chú ý lực hiển nhiên đã bị thành bắc phương hướng chiến tranh hấp dẫn mười mấy tên t ử thuộc trung điều tới sở trường về leo lên sơn địa binh mượn phi câu nhanh chóng vượt qua đến trên tường thành đi thủ quân phản kháng cũng không có trước tiên gây nên trong thành thủ tướng chú ý thành ngôn liền bị tùy tiện mở ra quan hưng dạng chân trên ngựa trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang dơ cao trường đao cất cao giọng nói các tướng sĩ kiến công lập nghiệp liền tại hôm nay theo ta g i ế t ngụy quân phản ứng không chậm nhưng khi thủ tướng khẩn cấp điều động binh mã đến đây gấp rút tiếp viện thời điểm quan hưng đã mang theo đại đội nhân mã má mánh liệt mà vào trong ngọn lửa quan hưng xông lên trước trường đao trong tay lướt qua băng lánh đường vòng cung mang theo từng đoàn từng đoàn đao vân cầm đầu ngụy tướng gặp quan hưng dũng mãnh hét lớn một tiếng phi mã tới chiến lại bị g i ế t đến hưng khởi quan hưng giơ tay chém xuống ngay cả người mang binh khí nhất đao chạm làm hai đoạn chỉ còn lại chiến mã vẫn vọt tới trước giết cho ta nhìn xem trong thành này từng tòa kho lẫm quan hưng trong mắt vẻ hưng phấn càng nồng đậm lưu thành thôi toán quả nhiên không sai thành này tra căn bản chính là tào sảng kho lúa khó trách ngụy riêng ở hậu phương náo thành như thế tào sảng nhưng thủy chung thờ ơ tràn vào trong thành hán quân cũng không hỗn loạn chém giết mà chính là nhanh chóng lấy trăm người làm một đội kết thành chiến trận hất lên cẩn trọng khải giáp giống như một cỗ dòng lũ sắt thép theo trong thành đường tắt tràn vào tuy nhiên nhân số không có ngụy quân nhiều nhưng bọn h ắ n khải giáp kiên cố binh khí sắc bén sĩ、si、khí dâng cao những nơi đi qua ngụy quân c h ố n g cự giống như một tờ giấy mỏng tùy tiện liền bị đánh tan một chút ngụy quân nghe được tiếng chém g i ế t từ chung quanh trong phòng đi ra thậm chí không có minh bạch phát sinh chuyện gì liền bị m á n h liệt mà qua hán quân bao phủ nhìn xem chung quanh k h ó l ắ m quan hưng nhất đao cầm một cái chậu than đánh bay đắp lên này kho lấm bên trên hỏa diễm bay lên lên bốn phía hán quân cũng nghiêm túc không ngừng cầm bó đuốc đối tượng đi ngang qua kho lẫm tuy nhiên thời gian qua một lát hơn phân nửa thị trấn liền bị một cái biển lửa bạo phủ nhìn xem dần dần bị hỏa quang chiếu sáng thành trì quan hưng không khỏi có chút đau lòng nhiều như vậy lương thảo đáng tiếc lại mang không đi nghiệp trường a t h a n h phụ thủ tướng chính là hạ hầu huyền là hạ hầu thượng con trai nguyên bản đang tại thành bắc phương hướng ngăn địch bất thình lình nghe được phía sau kêu rết mới phát hiện thành nam bị công phá trong thành kho lâm chỉ là như thế một hồi công phu liền có không ít bốc cháy trong lòng không khỏi khẩn trương chỗ nào lo lắng thành bắc phương hướng hán quân vội vàng mang đám người hạ thành một bên khàn giọng quất lên cứu hỏa cứu hỏa a chỉ là giờ phút này trong thành đã loạn thành một bảy không ít ngụy quân tụ tập lại muốn chống cự hán quân hạ hầu huyền như thế một hồ vốn là có chút hôn loạn ngụy quân loạn hơn trong lúc nhất thời không biết đến là nên cứu hỏa vẫn là chống cự hán quân một ánh lửa bất thình lình nổ tung một thất toàn thân đỏ thấm chiến mã từ trong ngọn lửa lao ra thẳng đến hạ hầu huyền mà đến trong ngọn lửa quan hương đơn đao thất mã nhưng cho người ta cảm giác lại giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến những nơi đi qua ngụy quân sợ hãi vô ý thức trốn tránh chỉ có một người hạ hầu huyền nhìn thấy có người hướng phía chính mình vào tới hỏa quang ấn sấn ấn dưới thấy không rõ lắm người tới hình dạng nhưng này cổ áp lực khí tức đặt ở ở ngực để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn tâm một e sợ muốn tránh né hạ hầu huyền bản thân tuy nhiên cũng thông suốt cầm hơi nhưng ngày bình thường nhưng là lấy huyền học chính trị làm chủ võ nghệ có thể nhưng tuyệt đối không phải chiến trận sung phong loại kia giờ phút này nhìn thấy người tới dũng mãnh chưa chiến liền e sợ b à phần trên chiến trường trong nháy mắt trần trờ chính là sinh tử cách giờ phút này mắt thấy đối thủ đánh tới hạ hầu huyền quay người muốn chạy lại giật mình căn bản tránh không xong xoay người lại muốn nên địch thì quan hưng đã giết tới gần hòa quang ấn sân dưới một vòng hàn quang như nước hạ hầu huyền tựa hồ bắt được đao kia trên mặt ngược lại in ra chính mình bỏng dáng sau một k h ắ c thế giới bắt đầu xoay tròn theo sát lấy liền lầm vào vô biên h ắ cám chủ tướng chết trận hậu phương hán quân không ngừng xông phá hỏa quan cách trở d i ế t tiến đến không nói tinh thần đối phương như hồng riêng là này hai ba đao đều chém không phá khải g i á c liền cứ gọi người tân hán bây giờ chủ tướng vừa chết t r u n g quanh ngụy quân nào còn dám tái chiến tại hán quân r à o sát dưới trúc giản bắt đầu s ụ đổ theo sát lấy điên cuồng chạy trốn quan hưng nhất đao chẳng tướng trong lồng ngực tựa hồ có cỗ khí đang vang vọng để cho hắn càng hung mạnh hơn tại ngụy quân trong trận đi đi lại lại chém giết chỉ giết ngụy quân kêu cha gọi mẹ chật vật chạy trốn chân trời nổi lên ngân mạch sắc thành phụ hỏa thế lại càng phát ra tràn đầy cho dù là hán quân giờ phút này cũng không có tâm tư lại truy sát ngụy quân thiên tướng trong đám người t ì m tới quan hưng tiến lên một phát bắt được quan hưng dây c ư ờ n g quát to tướng quân hỏa thế càng lúc càng lớn không thiếu tướng sĩ bị thiêu chết chúng ta cũng rút lui đi lương thảo đã xong quan hưng kinh ngạc xoa một cái trên mặt không biết là mồ hôi vẫn là dòng máu đồ vật nóng rực sóng nhiệt cho dù không có tới gần lông tóc cũng bắt đầu khô héo gật đầu nói tiếng nổ hào để cho các bộ tướng sĩ từ ngắn nhất phương hướng rút khỏi thành trì thành nam tập hợp ây thiên tướng đáp ứng một tiếng to rõ tiếng kèn bên trong từng đội từng đội hán quân tướng sĩ nhao nhao rời khỏi biển lửa từ gần nhất thành môn rút khỏi thành trì bốn phía còn có không ít ngụy quân tại chạy tán loạn hỏa thế đến loại tình trạng này đã không có cách nào cứu quan hưng từ tây môn ra quấn một vòng trở lại thành nam thì đi theo tướng sĩ thiếu không ít phần lớn là tại hôn chiến bên trong bị vây ở hỏa thế bên trong giờ phút này mặc dù cứu giúp cũng cứu không quan hưng trong lòng có chút khó chịu cũng không có lập tức rời đi mà chính là chờ ở ngoài thành tận khả năng chờ thêm một chút t h a n h phụ hỏa thế tại h ừ n g đông về sau cũng không có suy yếu ý tứ ngược lại càng phát ra tràn đầy mãi cho đến giữa trưa thời điểm âm u bầu trời phiêu khởi tuyết hoa nhìn xem còn đang thiêu đốt thành trì thiên tướng đôi quan hưng nói tướng quân nơi đây chính là ngụy quân nội địa không nên ở lâu chúng ta đi đầu rút lui đi quan hưng gật gật đầu nhìn một chút nhiên thiêu thành trì vung tay lên dẫn đầu đại quân rút lui thành phụ đại hỏa cũng không vì vì là tuyết rơi mà yếu bớt ngược lại vượng hơn một chút từ xa nhìn lại hỏa quang b ố n phía vũ khí quanh quẩn giống như tiên cảnh có lẽ chỉ có những cái kia trước đây không lâu mới từ trong thành đi ra t ư ơ n g sĩ mới hiểu được tại phần này cảnh đẹp phía dưới là như thế nào một trận tu la chẳng đi chương sáu trăm năm mươi lăm điên cuồng lạch cạch chống trải trong đại trướng tàu sảng trong tay tiểu thương rơi xuống trên mặt đất ấm áp tiểu thủy tung tóe một chỗ tàu sảng lại phảng phất không hề hay biết ánh mắt nhìn trước mắt một mặt chật vật tướng lĩnh mọi mệnh nhãn cầu bên trên không ngừng có tơ máu nổi lên cả người giống như nhắm người mà phệ giã thú người nói cái gì thật lâu khàn khàn bên trong mang theo kiềm chế âm thanh tại c h ố n g trải trong đại trướng quanh quẩn chấm thấp lại làm cho người ngăn không được sinh lòng hoảng sợ đại tướng quân thành phụ bị hán quân đánh lén trong thành lương thảo bị thiêu hủy hơn phân nửa trinh nam tướng quân hạ hầu huyền chết trận trong thành ngụy tướng đầu kém thấp hơn chút phù phù tào sảng phảng phất mất đi tất cả lực lượng bất lực ngồi ngay đó thành phụ chính là hắn chọn lựa tích chữ lương thảo chỗ vì là bảo đảm vạn vô nhất thất để cho hạ hầu huyền tự mình toa c h ấ n tụ tập trọng binh vì phòng ngừa hán quân phát hiện đoạn này thời gian đến nay tào sảng chế định mấy chục đầu lương đạo mê hoặc hán quân nguyên lai tưởng rằng vạn vô nhất thất ai có thể nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hán quân tìm tới đồng thời nhất cử công phá lương thảo vừa mất quân tâm tất nhiên loạn cuộc chiến này còn thế nào đánh đại tướng quân nay ngụy tướng gặp tào sảng nửa ngày không nói gì ngẩng đầu nhìn thì khi thấy tào sảng kinh ngạc ngồi dưới đất phảng phất n ố c nhìn không được khẽ gọi một tiếng nay còn thừa lương thảo còn có bao nhiêu t à o sảng ngầm đầu nhìn về phía ngụy tướng dò hỏi bởi vì một trận tuyết lớn tăng thêm bốn phía chú quân phát hiện không đúng nhanh chóng gấp rút tiếp viện cứu ra một chút nhưng chỗ lương thực dư thảo nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng ngụy tướng k h ô n g người nói một tháng t à o sảng ngồi dưới đất bất lực dựa vào lều vải thật lâu mới nói phái người đi quảng lăng thông chi ngô quân quân ta lương thảo bị đốt chỉ có thể chống đỡ nửa tháng muốn toàn lực tiến công lưu thành bộ đội sở thuộc hy vọng ngô quân có thể vì chúng ta k i ể m chế b à n g thống lương thảo bị đốt tào sảng đã không có khả năng lại giống như hán quân dông dài cùng chờ lấy lương thảo hao hết thời điểm tam quân tan tác để cho hán quân có thể thông suốt chẳng đi hiểm đánh cược một lần đem hết toàn lực trước tiên diệt một đường hán quân coi như cuối cùng hán quân thu được thắng lợi cũng là thắng thảm bất lực mưu đồ bên trong đô đốc vì sao không cùng ngô quân liên thủ trước tiên phá b à n g thống một tên tướng lĩnh đối tào sảng không người hỏi bằng thống chính là đương thời trí giả với lại tay cầm hán quân chủ lực t à o sàng lắc lắc đầu nói huống hồ này lục tốn cũng chưa chắc sẽ thật cùng ta quân liên thủ hợp công b ằ n g thống chẳng trước tiên phá lưu thành chạm b ằ n g thống nhất tí nếu là thuận lợi tiêu diệt lưu thành về sau còn có dư lực liền sẽ cùng b ằ n g thống quyết chiến trừ cái đó ra liều chết nhất chiến cũng có thể giảm bớt chút lương thảo tiêu hao nói không chừng có thể lại nhiều chống đỡ mấy tháng chỉ là lợi này nếu nói đi ra cũng quá tàn nhẫn ây ngụy tướng đáp ứng một tiếng quay người rời đi tào sảng thì bắt đầu nhanh chóng tập kết binh mã chuẩn bị tập kết binh lực trước tiên diệt lưu thành một đường một bên khác quan hưng xuất quân đánh bại mấy chi đến đây cản đường ngụy quân về sau trở về đồi đầu thì đã thấy trong quân đang tại xây dựng rầm rộ không nhưng lại xây lên một tầng tường gỗ thậm chí còn tại hai bên dùng gạch đá bảo hộ trung gian tới nước xi măng đây là muốn kiến thành tiết ấu quan hưng giao tướng lệnh đi vào trên công trường tìm tới đang tại đối bản vẽ đốc kiến thành tường lưu thành nghi ngờ nói tự tin làm cái gì vậy Thành t phụ phương hướng có đại u y ếch t Thành Lưu không cái này bên trong có quan hệ thế nào quan hưng biết lưu thành tinh thông thiên văn địa lý có thể dự đoán khi trời nhưng cái này cùng ngươi kiến thành có cái gì quan hệ ngụy quân lương thảo không biết nấu ánh sáng năng lượng còn lại một bộ phận lưu thành xem quan hưng liếc một chút kiên nhẫn giải thích một câu tào quân trước mắt sẽ không tan tác nếu ngươi là tào sản g sẽ như thế nào thừa dịp lương thảo chưa tuyệt liều mạng một lần quan hưng kịp phản ứng tào sản g đương nhiên cũng có thể lui nhưng trước mắt bàng thống lưu thành ở bên ngụy diên ở hậu phương làm mưa làm gió cái này vừa lui bàng thống giống như lưu thành khẳng định sẽ thừa cơ cắn bị thương ngụy diên cũng sẽ tùy thời mà động đến lúc đó tào sảng tình cảnh lại càng không tốt sẽ bị k h ố n tử cùng như thế chẳng sống mãi một trận chiến thừa dịp còn có chút quân lương đánh trước tàn một đường có thể tiết kiệm quân lương chi tiêu lúc này ngụy quân chém giết tất nhiên điên cuồng chúng ta nếu chính diện n ê n địch coi như năng lượng thắng tổn thất tất nhiên thẳng trọng cũng chính chúng tào sảng ý m u ố n chẳng cố doanh tự thủ lưu thành gật đầu nói chờ đợi tiêu hao tào sảng nhuệ khí về sau ngụy diên tướng quân binh mã hẳn là có thể giết tới đến lúc đó ngụy quân sĩ khí đã để lộ vừa vặn phản thủ làm công hai đường giáp công ngụy quân tất bại không phải thử tin n g ư ơ i sớm không có tính tới sẽ có tuyết quan hưng nhịn không được hỏi tiểu đệ là người cũng không phải là thần tiên lưu thành im lặng nhìn về phía quan hưng chính mình hiểu thiên tượng không tệ nhưng muốn chính xác dự đoán tối đa cũng liền một hai ngày thật sớm mấy ngày liền coi như đến chỉ có những cái kia đại thể khí phụ cận có thể cái này tầm thường thời điểm lưu thành có thể tính chẳng phải đúng có thể làm được loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên a quan hưng nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng không nói nữa bắt đầu giúp đỡ lưu thành xây dựng thêm doanh địa còn có phòng tuyến lần này lưu thành thiết kế đại doanh là lấy thủ làm chủ trừ củng cố phòng ngự bên ngoài còn ở bên ngoài vây thiết lập đại lượng bể r ậ m để tránh cho ngụy quân tùy tiện tới gần trại tường tựa hồ đang ứng lưu thành nói cơ hồ là tại quan hưng trở về ngày thứ hai tàu sảng liền dẫn đầu đại quân giết tới cùng ngày xưa khác biệt lần này ngụy quân tiến công cực kỳ điên cuồng tào sảng binh tướng lập tức chia bốn đường mỗi đường phân mười đội không phân ngày đêm ngày đêm cường công vì ngăn ngừa tướng sĩ tháo chạy tào sảng chuyên môn thiết lập bốn chi đốc chiến đội e sợ chiến không tiến lâm trận lùi bước người lập tức chém giết không chút lưu t ì n h lần này đốc chiến đội số lượng nhiều một cách đặc biệt ngụy quân giống như như điên đỉnh lấy hán quân cường cùng k ì n h nỗ điên cuồng công doanh dù là lưu thành thiết lập doanh trại kiên cố vẫn như cũng bị ngụy quân như vậy không muốn sống điên cuồng tiến công cho công phá mấy nơi tuy nhiên ba ngày thời gian Bên ngoài tàu r ạ i liên tường h o n toàn thất thủ, nhưng nội bộ thành tường thất thủ, bộ đi q a n g à y k h ô n g ngừng ra cố lại càng chắc chắn hơn, dù là ngụy quân ra cố chắc lại là dù điên liên tục ba ngày ngụy quân cuối cùng dừng lại quan hưng từ trên tường thành hạ xuống hung hăng rót một cái nước ấ m thở hổn hển nói ta cảm giác bên ngoài trại tường cũng là dùng ngụy quân thi thể cho trồng bình hắn không điên trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh dù là cửa phòng đóng chặt vẫn như cũ có thể xông vào đến lưu thành thở dài nói hắn chỉ là không có đường lui không thể không được ăn cả ngã về không mà thôi bưng lên trên bàn tự thương lưu thành đưa cho quan hưng nói lại thủ ba ngày chúng ta liền thắng trước kia luôn cảm thấy ngụy quân không chịu nổi một kích nhưng cuộc chiến hôm nay quan hưng nện c h ậ t lưỡi cười khổ nói người này nếu ghép thành mệnh đến coi là thật đáng sợ một chồng liều mạng vạn phu mạc đáng tào sản g thân là tam quân chủ soái cái này nếu là quyết định ghép thành mệnh đến đây chính là máu chảy đầy đất ta bây giờ đổi nhức đầu danh o càng giống cái thi thành bốn phương tám hướng cũng là thi thể ngụy quân hán quân song phương chém giết tại ba ngày n à y căn bản không có c h u n g đoạn qua hán quân trang bị tinh lương binh khí sắc bén nhưng cũng không chịu nổi ngụy quân nhiều người với lại không muốn sống c ố này không muốn sống mạnh điên cuồng cho dù là lâu lệ xa t r ư ở n g quan hưng đều có chút trái tim băng giá cho dù là hán quân đến bây giờ cũng có chút bị g i ế t đến sợ hãi ngươi biết tảo sảng phái bao nhiêu đốc chiến đội a quan hưng nhìn xem lưu thành đạo ta dám cam đoan ba ngày nay bên trong chết tại ngụy quân đốc chiến đội trong tay ngụy quân so chết trận dưới thành ngụy quân đều nhiều chúng ta tướng si cũng nhanh điên ô ô ô nơi xa vang lên tiếng kèn đó là ngụy quân đáng chết quan hưng mắt đỏ cầm lên quyển lưới đao đại đao muốn hướng về trốn đi lại bị lưu thành giữ chặt ngươi nghỉ ngơi trước một hồi tối nay bởi liêu hóa tướng quân thủ thành lưu thành nhữ mày nhìn xem quan hưng quan hưng đã liên tục ba ngày không có ngủ hiện tại trạng thái có chút bất ổn lại tiếp tục như thế tào sảng điên không điên lưu thành không biết nhưng quan hương sợ là muốn trước điên những cái kia cũng là huynh đệ của ta nhiều năm như vậy theo giúp ta xuất sinh nhập tử ta không thể quan hương quay đầu đối lưu thành gầm h ế t lên ngươi nhất định phải năng lượng ngươi là tướng quân cho nên nhất định phải năng lượng lưu thành đưa tay đệ lại quan hưng ơ khí lực lạ thường lớn quan hưng ơ loại này có thể xưng manh tướng tướng lĩnh đều khó mà tránh thoát chúng ta người chết nhiều như vậy ngươi không có chút nào gấp quan hưng nhìn xem lưu t h à n h đạo ngươi mệt mỏi nhất định phải nghỉ ngơi lưu thành nhìn xem quan hưng ngữ khí bình thản làm lòng người r ấ t lạnh thở ra quan hưng cười lạnh một tiếng ngươi lợi hại hơn ta khả năng so tư không đều lợi hại nhưng ngươi không có cảm tình một cái hất ra lưu thành quan hưng quay người liền đi bánh lưu thành một bả nhấc lên bàn nện ở quan hưng trên đầu trực tiếp cầm quan hưng cho nện choáng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem té xịu trên đất quan hưng đối một bên trận mắt hốc mồm thân vệ nói đi mời quân y ỉa hắn chỉ là ngất đi Ê! thân vệ có chút nơm nớp lo sợ đáp ứng một tiếng quay người rời đi tuy nhiên lưu thành giống như quá khứ không có quá nhiều biểu lộ nhưng hôm nay lưu thành tựa hồ vô cùng khủng bố rất nhanh quân y tới giúp quan hưng đã kiểm tra về sau đối lưu thành đạo chỉ là bị thương ngoài ra quá độ mỏi mệt lại thêm chịu đến ngoại lực va chạm mới làm hôn mê cực kỳ chăm sóc lưu thành gật gật đầu hắn xuất thủ tự nhiên có chừng mực â quân y không dám nhiều lời đối lưu thành thi lễ về sau sai người d ơ lên quan hương rời đi tướng quân an quốc hắn liêu hóa t i ề n đến đối lưu thành thi lễ hắn là nghe được quan hương bị đánh vội văng tới lúc này cũng không thể xuất hiện tướng xoáy bất hòa tình huống ngất đi hắn cần nghỉ ngơi lưu thành cũng không có làm nhiều giải thích nhìn về phía l ư u hóa nói tối nay thủ bị kính xin l ư u tướng quân hao tâm tổn trí ngụy quân loại này thế công chống đỡ không quá lâu bây giờ đã là cực hạn liền xem chúng ta ai có thể kiên trì đến sau cùng người đó là thắng giả â liêu hóa gật gật đầu tại xác định quan hưng không có trở ngại về sau vừa rồi t h ở phào không người cáo lui tiến đến tổ chức phòng ngự trong thành có thể dụng binh lập tức không nhiều cũng không có biện pháp như ngụy quân như thế chia mười đợt tới thủ thành hiện tại cũng chỉ có thể ngành kháng chương sáu trăm năm mươi sáu khổ chiến đại tướng quân không thể lại đánh tào sảng dưới trướng đại tướng văn khâm bước nhanh đi tới nhìn xem ánh mắt có chút phát h ồ n g tào sảng trầm giọng nói trước trận tướng sĩ đã bắt đầu phản công đốc chiến đội lại như vậy xuống dưới quân tâm c a m thủ sợ áp chế không nổi liên tục ba ngày tiến công tuy nhiên đối với lưu thành thủ quân tạo thành áp lực thật lớn nhưng tào sảng loại này thủ đoạn cực đoan cũng gặp phải trong quân tướng sĩ mâu thuẫn ba ngày thời gian bên trong chết tại đốc chiến đội trong tay trốn quân cơ hồ là bỏ mình tại hán quân trong tay gấp hai mỗi ngày đều sẽ có ngụy quân liều lĩnh lui về sau thậm chí không tiết hướng về đốc chiến đội đao kiếm tương hướng dạng này ví dụ đang không ngừng gia tăng lại như vậy xuống dưới văn khâm không biết tại công phá đổi đầu trước đó ngụy quân có thể hay không t r ư ớ c tiên lâm vào nội loạn bên trong không đánh tao sảng nhìn về phía văn khâm cầm một phần chiến báo ném ở trước ngực hắn nói bàng thống thôn làng tại thọ xuân ngụy diên tới lui tại tiếu quận ba mặt vây kín trong quân lương thảo khô kiệt thành phụ bị đốt nếu không tìm kiếm đột phá ngươi nói cho ta biết nên như thế nào đánh văn khâm nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ dãy g i a nhưng lại như vậy x u ố n g dưới trong quân sợ sẽ sinh ra bất ngờ làm phản bây giờ quân ta áp lực lớn hán quân áp lực đồng dạng lớn nếu muốn phá cục liền trước tiên phá thành chỉ cần có thể phá lưu thành quân ta liền có một tia hy vọng giết tới hư a sương tập kết t o á n h xuyên binh cùng hán quân chống đỡ nhưng nếu không thể người ta đều phải chết ở chỗ này tào sảng nhìn xem văn khâm trong mắt lộ ra một vòng hung tàn phương bắc chiến sự đã truyền về tư mã ý không có khả năng cho hắn trợ giúp cho dù có tào sản g cũng không thể tiếp nhận tư mã ý quân đội cần bảo hộ triều đình không quan tâm những năm này sinh ra bao nhiêu bẩn thỉu nhưng lúc này tào sản g muốn vấn đề thứ nhất cũng là bảo trụ ngụy đình tận khả năng dạ dày tư mã ý trì hoãn thời gian cho dù là bồi lên tánh mạng hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn nhìn xem văn khâm tư mã ý trong mắt lóe lên một vòng sắt khí liều chết nhất chiến đánh vỡ lưu thành đi hướng về hứa xương tụ tập binh lực tái chiến chỉ cần chúng ta vẫn còn ở cuối cùng đội ngụy hán quân đội liền không thể toàn lực tập kết tại phương bắc ta hướng liền có một đường sinh cơ một cái khác đầu chính là như ngươi nói lui về đến lương thảo đã hết nhiều nhất một tháng quân ta bên trong đem không có lương thực có thể dùng lưu thành bảng thống ngụy diên tam diện giáp kích quân ta sau một tháng không chiến tự tan ngụy hán có thể quét ngang bên trong tập kết binh mã hợp công ký châu mặt tướng minh bạch văn khâm sắc mặt nghiêm một chút đối tào sảng túi người hành lễ nói Mặt mình tướng tự đại i chiến. nổi, thời gian. dưới đốc đầu, còn có chút thời gian. Tao sàng lắp đầu, dưới tuyết cảnh, Không hán tuyết sàng Tao t lắp tướng n chút trở nên quyết, chầm một sau, nhìn một quả quyết, thay sau, phía chuyển thư tại bên trong các quận, các quận thái thu thể tự hành mộ tập binh mã, đối bên quận, quận hành các các có mộ mã, v i ụ y hán hành chiến. tác tiến tướng Đại quân cái này không ổn đâu văn khâm b i ế n sắc năm đó tào tháo dùng một đời mới đưa các quận thái thú châu mục quyền lợi thu hồi triều đình hủy bỏ châu mục tào sảng cái này một phong mệnh lệnh hạ xuống tương đương với một lần nữa cầm quyền lợi hạ phong cho các quận thái thú tào ngụy ba đời khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát